Phàm nhân tu tiên, chương 209, hồi quy. Trên mặt đất trong đại sảnh của thạch điện, từng tiếng nổ vang lên thanh âm cộng hưởng không ngừng. Các đệ tử Ẩm Nguyệt tông dùng pháp khí không ngừng đánh xuống mặt đá, nhưng mặc kệ là pháp khí gì đánh xuống mặt đá, cũng chỉ có thể đánh vang lên một ít đá vụn mà thôi. Điều này làm cho mọi người càng thêm tâm cho ý lạnh. Mấy canh giờ sau, các nam nữ đệ tử ngơ ngác ngồi dưới đất, nhìn cây hố to không nói được một lời tất cả đều đã mệt mỏi lúc này mọi người đối với việc cứu bị sư tổ kia đứt cuộc không còn chút tin tưởng nào tất cả mọi người đều bắt đầu lo lắng đến hậu quả đáng sợ sau này bắt đầu tìm ngõ rút cho bản thân mình ngay lúc này một tiếng nổ từ bên ngoài thạch điện truyền tới tiếp theo cả mặt đất rúng động từ hồ bên ngoài đã xảy ra sự tình đất rung núi chuyện gì đó điều này làm cho các đệ tử có chút ngỡn ra Sao lại thế này? Các đệ tử nhìn nhau. Có hai gã nam đệ tử lập tức bước nhanh ra ngoài thạch điện xem đến tột cùng là chuyện gì? Sư tổ. Ông lâu sau, ngoài điện truyền tới tiếng hô vui mừng, điên cuồng của hai gã đệ tử nọ. Thành âm cực lớn, cho dù các đệ tử còn ở trong đại sản thạch điện cũng đều nghe được rõ ràng, làm cho mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn nhau. Sau đó, lập tức như bầy ong túa xông ra bên ngoài. Trước cửa điện, Trong môi trường xuất hiện một cái hố to lớn, đường kính hơn trường mà bên cạnh miệng hố có một nữ tử tiền sắc áo trắng phiêu phiêu đang đứng. Xem dung mạo đúng là sư tổ đã lớn hơn một chút. Lúc này, vị tổ sư Ẩm Nguyệt Tông đang lạnh lùng nhìn ra xa, thần tình hờ hững. Đối với hai gã nam đệ tử đứng ở phía sau cũng không chút để ý tới. Điều này làm cho các đệ tử sau khi mừng như điên, lập tức giống như bị nước lạnh dội vào đầu. Sực tỉnh lại Chẳng lẽ vị tổ sư này Định truy cứu bị cấm chế sao chứ Vừa nghĩ vậy Các đệ tử đều không khỏi liếc mắt Nhìn nữ đệ tử ỉm Nguyệt song kiều Mặt đang trắng bệch ruông sợ Nữ tử áo trắng sau khi nhìn ra xa Ước chừng một khắc mới chậm rãi quay đầu Nhìn thoáng qua các vị đệ tử Ở phía sau lạnh như băng ra lệnh Xuất phát Hàng lập đang từ một cây đại thù Nhanh như bay, nhảy sang một cây khác Thân mình nhẹ nhàng như một con khỉ Tốc độ không thua gì ngự khí phi hành, nhằm về phía dưới chân núi mà chạy tới. Hắn hiện tại toàn thân linh lực mênh mông, một thân pháp lực tầng 13, loại cảm thụ kỳ diệu pháp lực tăng đột biến thế này, làm cho hàng lực có chút say mê luyến tiếc. Chẳng qua linh lực này cũng sẽ không kéo dài lâu được, phòng chân mấy canh giờ nữa là biến mất. Vì có thể từ đầm lầy trong lòng đất ra ngoài, người tự đã cùng mình có duyên hợp thế kia, đã sử dụng bí pháp nào đó. Đem một bộ phận tương pháp lực bị cấm chế, tạm thời truyền cho hàng lập, làm cho hàng lập vừa mới từ thực lực 11 tầng, đã lên tới đỉnh điểm của luyện khí kỳ. Sau đó, hai người một người sử dụng chu tước hoàng, một người sử dụng kim quan chuyên phù bảo, cứ thế mà đánh thông một đường hầm, nối thẳng lên mặt đất. Trong suốt quá trình, mỗi khi hàng lập pháp lực hao hết, người tử lại yên lặng đem pháp lực chuyển sang cho hàng lập. Kết quả khi hai người từ trong lòng đất đi ra... Thì kiên quan chuyên phù bảo của hàng lập, uy năng đã hao hết, trở thành phế vật, mà cô gái cũng tiêu hao hai ba chục năm công lực, không thể nói là không tổn thất thảm trọng. Lại nói tiếp, tội nữ luân hồi công của nữ tử này thật đúng là kỳ lạ. Trong thời kỳ luân hồi, có thể đem pháp lực bị cấm chế truyền cho một nam tử khác, nhưng lại không thể bản thân giải cấm hoặc truyền cho nữ tử sử dụng. Hơn nữa pháp lực truyền đi còn chịu hạn chế bởi cảnh giới của nam nữ. Như Hàng Lập chỉ là luyện khí kỳ, cho nên pháp lực truyền qua nhiều nhất cũng chỉ giới hạn trong công pháp cơ bản tầng 13 mà thôi, không có khả năng tiến vào trúc cơ kỳ. Bởi vì tại thời điểm mở ra tầng đất ngăn trở cuối cùng, Hàng Lập vừa mới nhận pháp lực của nữ tử, cho nên hiện tại hắn còn có thể bảo trì được pháp lực tầng 13, làm cho hắn có thể thể nghiệm loại cảm thụ kỳ lạ này thêm được một lúc nữa. Năng Cung Uyển Hàng Lập trong lòng khẽ lẫm bẩm. Cái tên này là lúc Hàng Lập rời khỏi nữ tử, đã hướng tới đối phương mà hỏi phương danh. Chẳng qua, Hàng Lập nghĩ tới bộ dáng không tình nguyện của nữ tử khi nói tên cho mình, trong lòng cũng có chút ảm đạm. Hắn rõ ràng, bản thân đừng nói là luyện khí kỳ, ngay cả khi tiến vào trúc cơ kỳ, đối phương cũng sẽ tuyệt không có khả năng có quan hệ gì với hắn. Dù sao, thời gian sống cùng địa vị của hai người tại tu Tiên Giới thật sự là một trời một vực. Cho nên bộ dáng vô tình của nữ tử khi chia tay Hắn cũng chỉ có thể chua sót Mà tiếp nhận Hàng lập bản thân tự biết rõ Việc tiến vào chút cơ kỳ Còn có chút nắm chắc Nhưng đối với kết đan kỳ Hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhìn lên mà thôi Một hoàng phong cốc lớn như vậy Có hơn vạn người tu tiên Nhưng có thể đạt tới kết đan kỳ Cũng chỉ có mấy người mà thôi Hàng lập tự biết tư chất không tốt Một chút tin tưởng cũng không có Hàng lập đang nghỉ ngợi Đột nhiên sắc mặt trầm xuống, thân hình đột nhiên vù một cái, biến mất trong không khí. Nhưng một lát sau, thân hình lại xuất hiện tại chỗ cũ, chỉ là trong tay có thêm một túi trữ vật, mà lúc này, tại một cây đại thù ở phù cận, lại có thêm một thi thể không đầu của đệ tử Linh Thú Sơn. Hàng lập nhìn thoáng bên trong túi trữ vật, lắc lát nhẹ đầu, rồi tung người vọt đi. Chiều ngày thứ năm, kể từ khi tiến vào cấm địa, người của các phái bên ngoài cấm địa rốt cuộc đã có hành động bảy thu sĩ kết đan kỳ lại công kích mở ra cửa vào sau đó nhìn vào thông đạo tối đen thần sắc bình tĩnh chờ người đi ra rất rõ ràng lần này thi pháp phá cấm so với năm ngày trước thoải mái hơn nhiều hơn nữa khi thông đạo xuất hiện bảy người sau khi thu hồi pháp bảo thì thông đạo kia vẫn không có biến mất vẫn vững chắc nối thẳng vào cấm địa hơn nữa người người đội trưởng trúc cơ kỳ ở phía sau bảy người này mỗi người vẻ mặt đều hiện lên vẻ khẩn trương dù sao Việc này có quan hệ tới việc phân phối trúc cơ đan lần sau, việc đau đối với các quản sự bọn họ có quan hệ không nhỏ. Mà vì khung lão quái của yểm Nguyệt Tông kia, không biết từ khi nào đã xuất hiện trên một tảng đá ở phù cận, cười hì hì nhìn mọi người. Xem ra, lão đối với lần đánh cuộc lần này cũng rất nắm chắc. Đốt cuộc nửa canh giờ sau, khi thông đào mở ra, một trung niên đạo sĩ thần sắc trấn định đi ra. Đào trang trên người đầy cho bụi, còn có mấy chỗ rách dưới cùng vết máu không nhỏ, xem ra đã phải trải qua một phen khổ chiến mới đi ra được. Trung niên đạo sĩ sau khi đi ra, hướng tới đạo sĩ kết đan kỳ của Thanh Hương Môn, sau khi thi lễ, liền ở một bên im lặng khoanh chân ngồi xuống. Đạo sĩ kết đan kỳ thấy vậy, mặt mày vui vẻ liếc mắt, nhìn trung niên đạo sĩ khẽ vuốt cầm không thôi. Lý sư tổ sát mặt bình tĩnh, không có biểu tình gì, nhưng không lão quái, lại tỏ vẻ xem thường, bất mãn hừ một cái. Tiếp sau đó, Nam tử âm nhu, cổ hoa đào ổ, trung ngô, của linh thú sơn, thành niên áo lam của thiên quyết bảo, huynh muội Trần thị của Hoàng Phong Cốc đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương tích trước sau ra khỏi thông đạo. Mỗi người vẻ mặt đều mỏi mệt đi tới chỗ trưởng bối bổn môn, sau đó quanh chân nghỉ ngơi. Lại qua thời gian chừng bữa cơm, lại có rất nhiều đệ tử đi ra. Nhóm người này khác với nhóm người trước Đều một lần hai người, ba người kết bạn mà đi, hơn nữa mỗi người vẻ mặt đều không giống nhau, có cao hứng phấn chấn, có đầy mặt uể oải, còn có vẻ mặt cảm thấy may mắn. Nhóm người này cũng đông hơn nhóm trước, đệ từ bảy phái trước sau đi ra hơn hai mươi người, mà vẫn chưa thấy một người nào của ỉm Nguyệt Tông xuất hiện. Điều này làm cho các người của sau phái khác lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng khung lão quái, nghe thường tiên tự của ỉm Nguyệt Tông, thần sắc vẫn không biến đổi bộ dáng điềm tĩnh tin tưởng là sau nửa canh giờ nữa bên trong thông đạo ngoài trừ đi ra hai gã đệ tử của phái khác người quản Nguyệt Thông vẫn không thấy tung tích mà thời gian thông đạo đóng cửa cũng chỉ còn lại có một canh giờ lúc này khung lão quái cùng nghe thường tiên tử liếc mắt nhìn nhau mới có chút lộ ra vẻ bất an trong thông đạo là có bóng người nhón lên một thanh niên hoàng phong cốc đi ra người này mặt mày bình thường quần áo chỉnh tề chính là hàng lộc Một đường lấy thế xét đánh không kịp bưng tay, điền tiếp giết mấy người mới ra tới đây. Người quỷ Nguyệt Tân bốn thấy ở cửa thông đạo có bóng người chớp lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng sau khi thấy rõ ràng là người của Hoàng Phong Cốc lập tức thất vọng. Lúc này, Hàng Lập nhìn tình hình bên ngoài thông đạo, cũng chậm rãi đi đến vị trí của bổn môn, học theo những người khác, đi ra phía sau theo thứ tự mà ngồi xuống. Nói đến cũng vừa khéo, vừa lúc ngồi bên cạnh hai huynh muội trần thị. Đệ tử Hoàng Phong Cốc còn sống ra khỏi cấm địa, xem như nhiều hơn 6 phái khác. Ngoài trừ Huynh muội Trần Thị, còn có một vị lão giả cùng một vị thanh niên khác. Thêm vào hàng lập, tổng cộng là có 5 người. So với 3-4 người của các phái khác, thậm chí cựu kiếm môn chỉ có 2 người, có thể xem như là rất nhiều rồi. Điều này cũng làm cho Lý Sư Tổ giấu không được sự vui mừng trong lòng, trên mặt đầy nét xuân phong. Huynh muội Trần Thị cùng còn lại 2 người này. Thấy Hàng Lập này là đệ tử tầng thứ 11, thế nhưng có thể đầy đủ không tổn hao gì từ trong cấm địa đi ra, đều không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Nhưng lập tức, tự hồ nghĩ tới cái gì, lập tức thay bằng thần sắc khinh bỉ mà nhìn Hàng Lập không xem hắn ra gì. Hiện nhiên, bọn họ đều cho rằng Hàng Lập nhát gan như thỏ, căn bản không dám tham gia tranh đấu mà kiếm chỗ trốn, trên người khẳng định cũng không có thu hoạch gì. Thời điểm thông đạo đóng cửa càng lúc càng gần... Người của Nguyệt Tông một người vẫn chưa xuất hiện. Điều này làm cho không lão quái cùng nghe thường tiên tử, đốt cuộc ngồi không yên, trên mặt vẻ lo lắng, hiện lộ ra không thể nghi ngờ. Điều này làm cho Lý Sư Tổ cùng đạo sĩ ngồi bên cạnh âm thầm vui mừng. Xem ra, người của Nguyệt Tông đích thật là đã xảy ra chuyện. Hàng Lập thấy tất cả những việc này hơi cao mày một chút, thấy có chút ngoài ý muốn. hắn rõ ràng đã cùng Nam Cung Uyển thoát ra khỏi đầm lầy trong lòng đất. Sao lại người Quỷ Nguyệt Tông còn chưa tới? Trong lòng hắn không khỏi có chút lo lắng cho nữ tử này. Chương 210 Đỗ Cục Hàng Lập bỗng nhiên nhớ tới một cô gái khác, đã tiếp xúc trong cấm địa, không khỏi nhìn qua phía lên Thú Sơn. Kết quả phát hiện hầm Vân Chi phi thường du thuận ngồi dưới đất, sắc mặt cá bình thản, cũng không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Điều này cũng làm cho Hàng Lập thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thời điểm thông đạo đã đóng cửa tới gần. Người của Nguyệt Tông sắc mặt càng lúc càng khó coi, mà người của các phái còn lại, tuy biểu hiện trên mặt cũng ra vẻ lo lắng cho đệ tử của ỉng Nguyệt Tông, nhưng thật ra trong lòng là như nở hoa. Dù sao, ỉng Nguyệt Tông thân là đại phái đệ nhất của biệt quốc, việc làm cho người khác ghen tị cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, có thể có cơ hội cho thực lực yếu bớt đi, những người này tự nhiên là rất vui mừng. Không biết có phải do tâm tư của những người này mà đã làm ra phản tác dụng hay không? Mà ngay một khắc trước khi thông đạo đóng cửa, bỗng nhiên bên trong thông đạo, bóng trắng chợt lóe, một đội mười mấy người đệ tự quỷ Nguyệt Tông chỉnh tề đi ra, cầm đầu chính là Nam Cung Uyển, khuôn mặt kiều diễm mê hồn. Vừa thấy cả đoàn đi ra, không đạo quái thở ra một hơi thật dài, nghe thường tiên tử cũng không kìm hãm được mà tiến lên, nắm lấy cánh tay của Nam Cung Uyển, vô cùng quan tâm hỏi thăm, trên mặt vẻ lo lắng, biểu lộ không thể nghi ngờ. Một màn này lọt vào trong mắt những người khác tạo nên một hồi nghi hoặc, cái này cũng khó trách. nam cung uyển trước kia tuy cũng đã cùng vài người tu sĩ kết đăng kỳ gặp qua vài lần, nhưng khi đó nam cung uyển quanh năm đầu đội khăn che mặt, căn bản không có lộ ra hình dáng, cho nên những người này thật không biết nữ tử trẻ tuổi đẹp như hoa trước mắt là là nam cung tiên tử mà bọn họ đã từng có duyên gặp qua. hằng gặp thấy nữ tử này có thể an toàn đi ra cũng vui mừng vô cùng. dù sao đối phương cùng hắn cũng có duyên hợp thể. Cho dù biết rõ không có khả năng lại tái hợp lương duyên, nhưng trong lòng cũng không nhịn được sự quan tâm. Chẳng qua lý sư tổ, cùng đạo sĩ trên mặt vẽ tươi cười, cũng có chút miễn cưỡng. Cái này cũng khó trách, không nói đến việc yểm Nguyệt Tông rốt cuộc hái được bao nhiêu linh dược. Chỉ nhìn sơ qua số người còn sống ra khỏi cấm địa, cũng đã vượt qua người của hai phái bọn họ. Cái này không thể không làm cho hai người vô cùng bừng bực. Tốt lắm, xem ra các đệ tử đều đã đi ra hết. Còn không có đi ra Người của Linh Thú Sơn đột nhiên mở miệng nói Còn không chờ hắn nói xong Từ trong thông đạo Đang buông đóng cửa lại Có bóng người ba chân bốn cẳng chạy ra Mà lại là lão hoạt đầu hướng chi lệ Của Hoàng Phong Cốc Còn đạo sĩ trẻ tuổi cùng hắn tự cử kiếm môn Vốn cùng hắn phối hợp hái thuốc Lại không thấy tương tích Lão nhân này vừa ra khỏi thông đạo Cấm địa liền truyền đến một trận chấn động Tiếp theo thanh quan chợt lóe Thông đạo liền vỡ vùng ra Cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này bên trong cấm địa, cho dù còn có người chưa đi ra, cũng chỉ có tử lộ mà thôi. Bởi vì phàm đệ tử không đi ra được, thì cho tới bây giờ cũng không có ai vào lần mở cấm địa sau là có thể thoát ra được. Hoàn toàn bởi vì nguyên nhân không rõ mà biến mất. Cái này cũng là nguyên nhân những người khác đều không dám trì hoãn thời gian. Chẳng qua, lão hoạt đầu chỉ là một đệ tử 10 tầng công lực của Hoàng Phong Cốc lại có thể cuối cùng thoát được tính mạng. Điều này cực đúng là vượt ra ngoài dự kiến của các cao nhân này, làm cho không khỏi dò xét hướng chi lễ vài lần. Lý Huynh không thể tưởng tượng được Quý Cốc thật đúng là nhân tài thật nhiều, chẳng những đệ tử tầng 11 có thể ra khỏi cấm địa mà ngay cả tầng 10 cũng có thể bảo toàn tính mạng mà đi ra. Quý phái thật sự là có phương pháp dạy dỗ tại hạ bồi phục. Tu sĩ cử kiếm môn thấy môn hạ bên mình chỉ có hai người ra khỏi cấm địa, hơn nữa đại hán trần trần được kỳ vọng nhất cũng không thể đi ra. Mà Hoàng Phong Tốt, ngay cả hai gã đệ tử cấp thấp cũng trốn ra được, bảo vệ được cái mạng nhỏ, không khỏi trong lòng khi ốt dần lên, trào phúng đôi câu. Lý sư tổ nghe vậy sắc mặt trầm xuống, lão cũng cho rằng hàng lập cùng hứng chi lễ, đều là người tìm chỗ trốn không dám ló mặt ra, không khỏi hận hận trừng mắt, liếc nhìn lão hoạt đầu, nhưng ngoài miệng cũng không thể không biện hộ giúp hai người. Mấy từ bối này công pháp nông cạn, có thể bảo toàn được tính mạng coi như là tạo hóa của bọn họ rồi. Cho nên dùng loại phương pháp nào, ta làm trưởng bối cũng không làm khó gì bọn chúng. <cười> <cười> Cao nhân cực kim môn thay lý sư tổ lại làm trò như thế, xem rất không vừa mắt, còn muốn nói cái gì đó thì không lão quái, đã có chút không kiên nhẫn, mà mở miệng. Hai người các ngươi tranh cái gì? Một khi đã có thể sống mà thoát ra, đây cũng là bổn sự của một tiểu bối. Chẳng lẽ biết rõ không được mà vẫn đâm đầu vào chết sao? Chẳng qua lý tiểu tử, Nhanh chóng xem kết quả đánh cuộc đi Biết sớm rồi muốn làm gì thì làm Chẳng lẽ muốn lão già như ta Chờ lâu như vậy Lão này rõ ràng, ý già làm càng Nhưng người của cựu kiếm môn Cùng lý sư tổ cũng thật không dám Làm cho người này mất hứng Đành phải liếc mắt nhìn nhau Ha hạ một chút cho qua chuyện này Nếu không, bị lão quái vật này ghi hận Thật đúng là một chuyện tồi tệ Vì thế, đạo sĩ phụ văn tử Của Thanh Hư Môn Cùng lý sư tổ đành phải theo lời của không lão quái Sau đó, đệ tử ba phái từ trong cấm địa đi ra, cùng đem vật thu hoạch được, để phân thắng thua ván đánh cuộc này. Đạo sĩ Thanh Hư Cốc ra khỏi cấm địa lần này chỉ có bốn người, nhưng số lượng lên nhược mà vị trung niên đạo sĩ ra khỏi cấm địa đầu tiên làm cho sắc mặt mọi người đều hơi đổi. Huyết lang trong năm trưởng thành ba gốc, thiên ninh quả ba trăm năm, hai quả, ngọc tủy chi bốn trăm năm, ba gốc. Đạo sĩ liên tục không ngừng. Chừng 11 gốc linh dược, nhất nhất bày ra trên mặt đất, số lượng khá nhiều, làm cho số người bay quan xem đều vàng phần kinh ngạc. Chỉ có phụ vân tự tham gia đánh cuộc mới miễn cười đắc ý không thôi, tự hồi đối với vẻ mặt ngạc nhiên của người khác rất là vừa lòng. Mà lão giả của Hoàng Phong tốc ngay từ đầu đi lên, năm đệ tử của y Nguyệt Tông, số lượng xuất ra cũng chỉ có vài gốc mà thôi. Tiếp theo đó, vị đạo sĩ thứ hai của Thanh Hư Môn cũng không khoa trương như vậy. Nhưng cũng được bại tám gốc linh dược, so với tình huống bình thường thu hoạch cũng tính là không ít, làm cho lý sư tổ có chút bất an, khung đạo quái vẻ mặt cười cợt cũng thu lại, lần đầu tiên trở nên nghiêm túc hẳn lên. Cao nhân bốn phái còn lại nghe nói đến việc đánh cuộc, tự nhiên đều đến xem, thấy tình cảnh này cũng đều âm thầm khâm phục. Nhưng tiếp sau đó, linh dược của huynh muội trần thị cuối cùng cũng làm cho lý sư tổ vui mừng một chút, bởi vì tổng thu hoạch của hai người cũng gần 20 gốc so với hai giả đạo sĩ kia cũng không xa biệt lắm, mà thu hoạch của người tiếp theo của thanh hương môn biểu hiện cũng bình thường chỉ có bốn gốc, còn người quỷ nguyệt tông vẫn duy trì tiêu chuẩn bình thường liên tiếp ba người đều là năm gốc trở xuống, làm cho đạo sĩ cùng lý sư tổ đều ngầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng khi bị thanh niên hoàng phong cốc đi lên giao linh dược, sau khi chờ chờ một lúc, số họ lấy ra ba gốc linh dược. Điều này làm cho Lý sư tổ cây mũi thiếu chút nữa là xì khói, muốn mở miệng mắng to, bởi vì lão căn bản sẽ không trông cậy vào hàng lập, cùng lão Hoặc Đầu kia có thể cống hiến ra cái gì. Thuận theo thứ tự thì tới phiên hàng lập tiến lên, nhưng không ngờ, hướng Hoặc Đầu là tiến lên giành lên trước hàng lập, sau đó cung kính lấy ra hai gốc tử hoa hầu. Điều này làm cho Lý sư tổ cảm thấy ngoài ý muốn, sắc mặt nhất thời đỡ hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi bởi vì số linh dược trước mắt lão tùy so với thanh hư môn nhiều hơn 1-2 gốc, chỉ cần người cuối cùng của đối phương xuất ra số lượng đủ theo tiêu chuẩn bình thường, lão chắc chắn sẽ thua. Lão căn bản không trông cậy vào hàng lộc, có thể thu hoạch nhiều hơn. Cho rằng, hàng lập nhiều lắm thì cũng như lão hoạt đầu, được 2-3 gốc linh dược là cũng được rồi. Đối với đệ tử cấp thấp bọn họ cũng là làm tận chức trách rồi. Nghĩ vậy, lý sư tổ không khỏi nhìn qua phù vân tử, chỉ thấy đối phương cũng vừa lúc nhìn về phía hai người sau khi kẹt ngẩn ra liền lập tức dời ánh mắt đi tiếp tục chú ý vào trận đánh cuộc. vị đạo sĩ cuối cùng tiến lên là một vị lão giả tóc bạc phơ, sau khi đi ra phía trước cũng không vội vàng, lập tức lấy gốc lên dược ra. cái vẻ trầm rã kia làm cho tất cả mọi người đang xem đều xem thường. nhưng sau khi liên tiếp lấy ra năm gốc lên dược thì vẫn còn lục lọi trong túi trữ vật, thì lý sư tổ sắc mặt nhất thời âm trầm, mà phù vân tử mặt mày hớn hở hẳn lên. Cho nên người Quỷ Nguyệt Tông Hai người trong lúc nhất thời cũng không qua hỏi Đạo sĩ đầu bạc này cuối cùng Vượt xa ngoài dự kiến Liên tiếp công hiến ra bảy gốc linh dược Điều này làm cho mọi người xung quanh Cảm thấy ngoài ý muốn Lý sư tổ thấy vậy Sắc mặt đã chuyển sang vô cùng Mà đạo sĩ lại hưng phấn Xoay chuyển ánh mắt Bắt đầu chú ý tới đệ tử Quỷ Nguyệt Tông Cho rằng đối với Hoàng Phong Cốc Phần thắng đã định Lúc này hàng lập đi tới Những người khác chỉ là thản nhân nhìn qua Rồi đều hướng về phía ỉm Nguyệt Tông, đem hắn hoàn toàn bỏ qua. Lý Sư Tổ cũng thấy được một màn này, chẳng qua lão cũng không có hy vọng gì với Hàng Lập, cho rằng bản thân đã không có cơ hội xoay chuyển, vì đệ tử 11 tầng công pháp này cũng chỉ là làm sống mà thôi, tự nhiên sẽ không, sẽ không để mặt gì của Hàng Lập. Hàng Lập cũng không để ý tới hành động của người khác, càng không có khấu trừ linh dược trưởng thành, không có chút ý niệm này trong đầu, bởi vì mỗi một môn phái đều có mang theo hai vị quản sự. Bên người đều dẫn theo một hai linh thú ngửi mùi. Loại kỳ thú này, có thể trong phạm vi ba trường, có thể ngửi ra bất kỳ loại linh dược ngoài trong năm nào. Cho dù là ở trong túi trữ vật cũng vậy, không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên, mỗi lần đệ tử từ trong cấm địa đi ra, đều sau khi chủ động đem toàn bộ linh dược ra, còn phải bị mấy tiểu thú này ngửi qua một lần, mới có thể thoát thân rời đi. Đệ tử cho dù có tâm, cũng không có cơ hội giữ lại linh dược. Hàng lập đi ra, liền đã sớm chuẩn bị. Cần túi trữ vật trong tay, sau đó không khách khí, đổ xuống. Một luồng bạch quang xoẹt qua, một đông lớn chừng hơn 20 gốc lên dược đủ màu phủ khắp mặt đất. Chương 211 Doanh Gia Màu màu xem kìa! Gì vậy? Thật không dám tin. Trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện một lượng lớn lên dược như vậy, có bạn người lanh mắt kinh hồ lên. Và tiếng này lập tức thu hút ánh mắt của người khác tới. Lý sư tổ cùng phù vân tử đương nhiên, cùng ở trong số đó. Chỉ có điều, hai người sau khi xem rõ ràng linh dược dưới chân hàng lập, vẻ mặt hớn hở của đạo sĩ lập tức ngẩn ra, mà lý sư tổ sau khi ngây người một chút, lập tức hoan hỷ cười ha hạ lên. Miếng thịt lớn thế này từ trên trời dán xuống, làm sao hắn không vui đến xuất thần cho được. Đợi khi lý sư tổ ý thức được sự thất thố của mình, ngừng tiếng cười lại, rồi dùng ánh mắt vui vẻ cẩn thận không ngừng dò xét hàng lập. Nhìn Hàng Lập thế nào cũng thấy thuận mắt, mà đạo sĩ sắc mặt chuyển xanh, đến giờ vẫn khó có thể tin được bản thân lại cứ như vậy mà thua. Ánh mắt nhìn về phía Hàng Lập tự nhiên rất bất thiện. Đạo huynh, cái này là cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn gây khó xử cho một vạn bối hay sao? Lý sư tổ sau khi thấy được biểu tình của phù văn tử hừ một tiếng, điền kiến bước đứng trước phía Hàng Lập nghiêm mặt nói. Hiện tại, Hàng Lập vừa mới vì hắn mà lập công lớn. Hắn tự nhiên không thể để cho vạn bối này, trước mặt nhiều người như vậy, mà bị phù vân tử đe dọa, nếu không, thể diện của hắn sao mà còn được. Đạo sĩ bị Lý Sư Tổ nói vậy, mới phát hiện với thân phận của mình mà nhìn một vị đệ tử luyện khí kỳ như vậy, rất là không ổn, sẽ bị người ta nghĩ muốn gây tư thù với vạn bối này, liền cung kích xoay chuyển ánh mắt, hướng tới Lý Sư Tổ miệng cưỡng cười nói. Lý thế Chủ hiểu lầm rồi, bằng đạo chỉ thấy với công lực của tiểu thí chủ này. Có thể hái được nhiều linh dược như vậy, thật sự là không ngờ tới nên mới nhìn lâu như vậy. Đạo sĩ cực lực làm ra biểu tình không có chuyện gì, nhưng khi nghĩ tới, biên nội đang huyết tuyến giao kia, liền cảm thấy nội tâm như nhỏ máu không ngừng, sắc mặt thế nào cũng không thể khôi phục lại bình thường. Lý sư tổ hắc hắc cười lạnh hai tiếng, điềm nhiên không tiếp tục nói nữa, dù sao hắn hôm nay đại thắng đánh cuộc thật cũng không muốn dùng lời nói để đả kích đối phương chẳng qua hắn đối với việc hàng lập có thể tìm được nhiều linh dược như vậy trong lòng cũng nghi hoặc nhưng trước mặt nhiều người các môn phái khác như vậy lý sư tổ không muốn tìm hỏi hàng lập đành phải để sau hãy tính càng huống chi hắn lúc này trong lòng cũng nóng như lửa đốt chỉ cần lại thắng người của yến nguyệt tông kia thì hắn lần này đi đến cấm địa cũng thật phát đạt tự nhiên cũng bất chấp mấy cái việc lạc vặt kia chỉ cần hắn có thể thắng trận đánh cuộc này Hắn cũng không quản hàng lập làm thế nào Mà có được chỗ linh dược này Đạo sĩ thấy biểu tình của Lý Sư Tổ như vậy Đương nhiên hiểu được tâm tư của đối phương với sự ảo não đau lòng Đành phải làm người đứng ngoài Tiếp tục xem đối phương cùng khung lão quái Ai thắng ai thua Nhưng biểu tình của khung lão quái Cũng không hơn gì đạo sĩ Mấy đệ tử yểm Nguyệt Tông Giao ra linh dược trước đó Tất cả đều bình thường Thật sự làm cho hắn cười không nổi Trong khi Lý Sư Tổ đang ý khí phong phát Thì sự tình lại đột ngột đổi chiều Mấy đệ tử ỉm Nguyệt Tông Giao Linh Dược sau đó Bỗng nhiên đều nhiều hơn 10 gốc Lập tức liền so với tổng số của Thanh Hư Môn Cùng Hoàng Phong Cốc Còn muốn nhiều hơn năm sáu gốc Cuối cùng đã nắm phần thắng trong trận đánh cuộc này Nhắc ra này lập tức Đem Lý Sư Tổ đánh ra khỏi giấc mộng Mà không lão quái Lại thở vào nhẹ nhõm một hơi Hì hì cười quá gì. Đến đây đến đây Đem nồi đan huyết tuyến giao Dạo ra đây Ta lúc đang muốn luyện một lô đan dược, nội đan này bất quá làm thuốc dẫn thôi. Không lão quái không chút khách khí hướng tới phù vân tử mà đòi phần thắng cuộc. Đạo sĩ phù vân tử nghe vậy, miệng cưỡng cười cười, mở miệng ra, tự hồ muốn nói cái gì đó, nhưng rồi lại không nói gì. Không lão quái thấy vậy, trợn mắt lên, có ý không vui. Thế nào, đại danh định định phù vân tử thành hư môn là muốn quyệt nợ sao? Quyệt nợ À sao dám quyệt của không lão quái chứ? Phụ vân tử tự nhiên không phải muốn đợi ý, mà là chỉ khi nghĩ tới nội đan này là vật chân quý như thế, hắn đau lòng vàng lần, chỉ là theo bản năng không nở mà thôi. Nhưng hiện tại bị khung lão quái nó như vậy, hắn trên mặt chuyển hồng rồi lại trắng. Sau khi dậm chân mạnh một cái, điền đem một biên cầu sáng trắng vứt qua cho đối phương. Sau đó thần tình đầy vẻ đau lòng như cát, quay đầu không dám xem. Biên cầu kia đúng là nội đan huyết tuyến giao. Không lão quái khoát tay, liền bắt lấy nồi đan. Sau khi cẩn thận xem xét một phen, liền mặt hớn hở hẳn lên, chẳng qua miệng lại còn nói. <cười> Từ hồi chất lượng không được tốt lắm, linh khí cũng không được đầy đủ, xem ra chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng mà thôi. Những lời này đạo sĩ ở đối diện vừa nghe, trên mặt đỏ rực một mạng, thiếu chút nửa học máu thần vong, tức giận nhanh chóng rời xa khỏi nơi này, đã khỏi vì buồn bực mà đạo tâm hoàn toàn biến mất. Lý Đạo Hữu, người... Trong vòng 20 năm, sẽ cho người đem hai khối thiết tin tới. Lý Sư Tổ cũng không đợi khung lão quái nói cho hết lời, liền chủ động mở miệng đáp ứng. Cũng là Lý Đạo Hữu sảng khoái, ta cũng không có gì để nói. Khung lão quái vừa lòng gợt gật đầu, sau đó lắc lắc đầu, quay lại phía bên ỉm Nguyệt Tông. Kết cục của trận đánh cuộc này, thật làm cho người của các phái xem mặt cảm tháng. Cuối cùng, đối bê kết cục, trộm gà không được, còn mất cả thóc của Lý Sư Tổ cùng Phù Vân Tử đều âm thầm mừng tai qua nạt khỏi. Ai bảo bọn họ cùng bến lão quái vật này đánh cuộc làm chi? Mặc kệ như thế nào, lần đi tới cấm địa này, đến như vậy cũng đã xong rồi. Đội trưởng của các phái thu hết linh dược của các đệ tử sau khi cho linh thú đánh hơi kiểm tra qua một lần, đều cáo từ lực tục dẫn nội bắt đầu ly khai. Người của Nguyệt Tông rời đi trước tiên. Sau khi bọn họ chào người của các phái khác, đều lần được lên tiên nguyệt thần chu, hạng độc không khỏi nhìn về phía Nam cung uyển trong đó. Nhưng nữ tử này cho đến khi lên thần chu đời đi, từ đầu tới cuối cũng không liếc mắt nhìn về phía hắn một lần nào, làm cho hạng lập trong lòng cũng rất không thoải mái. Chẳng qua hạng lập cũng xem như là người có thần chí kiên cường, trong chốc lát lại khôi phục như bình thường, tiếp tục nhìn chăm chú người của các môn phái khác rời đi. Khi hàm vân chi cùng người của linh thú sơn đồng loạt rời đi. Cũng liếc mắt nhìn hàng lập, có thiện ý, cười một chút. Điều này làm cho hàng lập trong lòng có chút lo lắng. Hoàng Phong Cốc cũng là một nửa là chủ, tự nhiên là ra bề cuối cùng. Cho nên sau khi đợi bãi phái khác đều đã rời đi, bên ngoài cấm địa chỉ còn lại người của Hoàng Phong Cốc. Nhưng lý sư tổ vẫn không lập tức dẫn mọi người rời đi, mà là cử đầu nhìn cấm địa im lặng không nói gì. Chẳng qua những người khác đều biết vị sư tổ này đánh cuộc thua, tâm tình khẳng định là không tốt. Bởi vậy cũng không ai không biết tốt xấu mà đi thúc giục lão nhân gia, đành phải cùng đứng đó mà chờ đợi. Sau hồi lâu, lý sư tổ tâm tình từ hồ đã tốt hơn một ít, tuy vẫn chưa xoay người, nhưng cuối cùng cũng mở miệng, hơn nữa lại là hướng về phía hàng lập mà nói. Đệ tử đã giao được linh dược nhiều nhất, tên gọi là gì, nhập cốc, đã mấy năm. Những người khác vừa nghe lời ấy, không khỏi lộ ra về hâm mộ, có thể được bị sư tổ đại nhân này biết tên tuổi. Bề sau khẳng định là vô cùng hữu ích, Hàng Lập hơi kinh hãi, không dám chần chờ, lập tức cung kính đáp. Đệ tử Hàng Lập nhập cốc đã gần ba năm. Hàng Lập Lý sư tổ miệng chậm rãi, lặp lại tên của Hàng Lập, tự hồ đang lo lắng cái gì đó, cũng không lập tức đáp lại, nhưng làm cho những người phía sau nhìn nhau, không biết vị sư tổ này có ý tứ gì. Nhưng một câu sau đó của Lý sư tổ lại làm cho Hàng Lập trong lòng đùn mình khởi mười hai phần tinh thần để trả lời. Hàn Lập, hãy kể lại cho ta quá trình tiền thuốc đi, ta muốn nghe. Lý sư tổ nhìn Như tùy ý hỏi. Hàn Lập tuy trong lòng đề phòng, nhưng đối với việc người khác sẽ hỏi hắn, sớm đã có chuẩn bị, bởi vậy cũng không bối rối, liền lấy vẻ mặt bình tĩnh nói. "Vâng, Lý sư tổ. Việc này đó tới, thật sự cũng là may mắn. Đệ tử ngày đó tùy lén tiếng vào núi, nhưng cũng rất xấu hổ, đến lúc đó cũng chưa có thu hoạch gì." nhưng vào chiều ngày thứ tư đệ tử một sơn cốc khá xa đã phát hiện hai người đang tranh đấu một người chân trần cầm ngân kiếm là đệ tử của cự kiếm môn người còn lại mặc đầy sẹo của thiên khuyết bảo đệ tử liền nấp ở gần đó cứ như vậy hàng lộc có thanh có sắc mà kể ra câu chuyện trài cò tương tranh người ông đáp lợi để đem biệt bản thân gặp vận may mà tận lực phóng đại lên làm cho hơn mười trần thị cùng các đệ tử nghe xong tất cả đều vạn phần ghen tị Ý hâm mộ, biểu lộ không thể nghi ngờ. Lý sư tổ sau khi nghe Hàng Lập kể lại xong, âm thầm gật gật đầu, nghĩ thấy nói như vậy mới thông. Nếu không bằng vào đệ tử công pháp thấp như Hàng Lập, làm sao có thể hái được nhiều linh dược như vậy? Xem ra đối phương thật sự là phúc tinh cao chiếu, hoàn toàn trùng hợp mà thôi. Từ thấy đã hiểu được nguyên do của việc này, lý sư tổ liền không dám để tâm đến việc truy hỏi. Sau khi trồng ngâm trong chốc lát, hắn đột nhiên bẻ mặt bình thản nói với Hàng Lập. Hàng Lập, ngươi lần này vì bổn môn, lập công không nhỏ. Ta tuy không thắng được đánh cuộc lần này, nhưng vẫn muốn trọng thưởng cho ngươi. Ta định thu ngươi làm môn hà, làm ký danh đệ tử, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Hàng Lập vừa nghe, nhất thời ngay người ra, nhất thời không biết ứng đối như thế nào mới được. Mà những người khác của Hoàng Phong Cốc, sau khi nghe nói như vậy, trước tiên là chấn động. Nhưng sau đó, đều nhìn chăm chăm vào Hàng Lập, tóc ra biểu tình khó có thể tin được. Cực kỳ không thể ngờ được bằng họ không có nghe lầm, vì tổ sư gia này là nhè nhàng như vậy mà muốn thu người này làm đệ tử, mà người này vô luận là công pháp hay là tư chất đều cực kỳ bình thường, thật sự nhìn không đa có chỗ nào xuất chúng có thể lọt vào pháp nhãn của tổ sư gia. Chương 212. Hoảng nhiên. Theo lý thuyết, có thể được một vị tu sĩ cấp đăng kỳ thu làm đệ tử, đối với người tu tiên cấp thấp mà nói, Tuyệt đối là nằm mơ, cũng không mơ được chuyện tốt như thế này. Nhưng Hạng Lập sau khi nghe xong lời ấy, lại vừa kinh ngạc, lại vừa theo bản năng, nhận thấy có được chuyện không ổn. Với tư chất cùng công pháp của hắn, như thế nào cũng không thể có loại chuyện tốt thế này rơi vào đầu. Cho nên theo lời của vị Hoàng Phong Cốc Lộc Câm lớn, mà muốn trọng thưởng cho hắn, Hạng Lập một chút cũng không tin. Nếu là vị sư tổ này thắng cuộc, nhất thời hưng phấn, mà thu vi công thần như hắn, thì còn có bài phần thật tình. Nhưng rõ ràng đã thua một trận là còn muốn thu hắn làm đồ đệ. Cái này thật khó mà nghĩ thông suốt cho được. Hàng Lập trong đầu đang chuyển động vô số ý niệm, thì lý sư tổ đang bắt đầu khó chịu. Hắn sau khi nói ra việc thu Hàng Lập làm đệ tử nguyên tưởng rằng đối phương khẳng định sẽ mừng như điên, lập tức đáp ứng. Ai có thể ngờ, Hàng Lập ngơ ngát đứng tại chỗ, mặt đầy vẻ kinh ngạc mà không có bất kỳ biểu hiện gì. Điều này làm cho lão có chút tức giận. Chẳng qua, về mặt biểu hiện Lý sư tổ đột nhiên phải có duy trì phong độ của sư tổ, liền lại thẳng nhiên nói. Hàng Lập, người nếu không muốn bái ta làm sư thì cứ nói rõ ra, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ta có thể đem một số kiện pháp khí cho ngươi, xem như là bồi thường. Hàng Lập vừa nghe nói thế, đã biết đối phương lời nói tuy có vẻ rộng rãi, nhưng trong lòng khẳng định bất mãn đắc tội với bị sư tổ này sẽ có hậu quả gì, Hàng Lập không cần nghĩ cũng hiểu được, hơn nữa bản thân mình là một đệ tử luyện khí kỳ như thế là cự tuyệt một vị tu sĩ kết đăng kỳ, thu làm đồ đệ, cái này cũng rất không hợp với lẽ thường, chỉ sợ sau khi cự tuyệt sẽ còn gặp phiền toái lớn hơn. Nghĩ như vậy, hắn cắn rằng, mặc kệ đối phương rốt cuộc đối với mình có ý đồ gì, trước tiên cứ phải ứng phó cho qua ải này rồi hãy nói. Dù sao xem ra thế này mà không đáp ứng, bản thân mình tuyệt sẽ không có kết quả gì tốt. Có thể bái sư tội làm môn hạ, đệ tử đương nhiên rất là vui, đó là vinh hạnh của đệ tử. Vừa rồi đệ tử bản thân quá cao hứng mà quên mất trả lời, xin sư tổ lượng thứ. Hàng Lập đỏ mặt lên, làm bộ như mới từ trong hưng phấn và lấy lại tinh thần nói không kịp thở. Sau đó, Hàng Lập bước tới hướng về phía Lý sư tổ, mà lễ bái mấy cái, lập tức hành đại lệ bái sư. Út lắm, từ hôm nay trở đi, người chính là đệ tử của Lý Hoàng Nguyên ta. Pháp khí bích quang đao này, coi như là lễ gặp mặt của vi sư. Lý Hoàng Nguyên trên mặt mỉm cười đưa tay nâng hàng lập dậy cấp cho một thanh trường đao xem liên quang lập loè tuyệt đối là một kiện định cấp pháp khí hàng lập trình trọng hai tay tiếp nhận lấy trường đao rồi lại lễ bái một cách cực kỳ tôn kính rồi mới từ hồ vô cùng vui mừng đứng lên mà các đệ tử khác ở chung quanh thấy vậy trợn mắt hai hốc mồm hai mắt như bốc hỏa ánh mắt nhìn về phía hàng lập đều vô cùng khác thường hận không được là người nhận lấy pháp khí kia. Mà lại là hàng lập sớm trong rất không vừa mắt kia. Hàng lập tuy không rõ ràng lắm người khác suy nghĩ gì, nhưng theo từng đào ánh mắt nóng bỏng, dừng lại trên người mình kia, thì hắn cũng đáng được bảy tám phần, trong lòng không khỏi dở khóc dở cười. Nếu có thể nói, hắn cũng sẽ nguyện để người ta mà bị sư tổ chọn là người khác, mà không phải là chính mình, và biết rằng trước đó sự giao huấn của một vị sư phụ mặt đại phu, hắn vẫn còn ghi nhớ trong lòng. Hôm nay lại có một vị sư phụ còn lớn hơn Điều này thật làm cho Hàng Lập hết chỗ nói Qua một thời gian nữa Nếu trúc cơ thành công Ta sẽ đưa ngươi đến chỗ của ta Thu ngươi làm đệ tử chính thức Nếu trúc cơ không được cũng không sao Ta cũng sẽ đem công pháp chỉ điểm cho ngươi một phần Lý sư tổ hương tới Hàng Lập mà phân phó Vâng, sư phụ Hàng Lập tự nhiên không có ý kiến gì khác Cứ thành thật mà đáp ứng nói Tốt lắm, thời gian cũng không còn sớm về lại Hoàng Phong Cốc thôi. Lý Sư Tổ nhìn sách trời rồi nói, tiếp theo đó, mọi người lại leo lên ngân giáp giác mãn của Lý Sư Tổ, sau khi phi hành mấy ngày, đã về tới Hoàng Phong Cốc. Mà khi vào Hoàng Phong Cốc, Lý Sư Tổ, Lý Hóa Nguyên, liền dẫn theo hai gạc quảng sự tiến vào trong ngự sư điện, mà những người khác đều tản đi, trở về chỗ của mình, để mấy ngày sau nhận thưởng. Bên trong một gian nhà cỏ trong bách thảo viên Hoàng Phong Cốc, Vì mã sư bá đang trợn hai mắt Giống như thấy quỷ Nhìn chăm chăm vào hàng lập Miệng vẫn không ngừng lậm bẩm nói Cái này không có khả năng ngươi chẳng những không chết Mà còn ở trong cấm địa Tìm được hơn 20 gốc linh dược Là được lý sư thúc thu làm ký danh đệ tử Đúng rồi, mã sư bá Con có thể tính là phúc nguyên thâm hậu Tạo hóa kinh người Hàng lập ngồi đối diện lão nhân Cười cười nói phản phất như rất là đắc ý Lão nhân sau khi nghe xong lời ấy của hàng lập Sắc mặt khôi phục lại bình thường, lại thay bằng một loại ánh mắt cổ quái nhìn vào Hàng Lập, làm cho Hàng Lập trong lòng nao nao, không biết đối phương có dùng ý gì. Hàng thiểu tử, người lần này đi cấm địa, đích xác là thu hoạch không ít, vượt xa ra ngoài dự kiến của ta. Lão nhân thở dài một hơi nói, bản thân con cũng không có nghĩ tới. Hàng Lập thuận miệng ứng phó nói, nhưng người cũng biết, Ít sư thúc thu người làm ký danh đệ tử thật có dùng ý gì? Lão nhân hơi lộ ra vẻ tiếc hận, nói một câu, làm cho hàng lợt ngẩn ra. Sau đó liền mừng rỡ, nhưng hắn vẫn cố nén, nội tâm xúc động, ra vẻ bình thẳng nói. Mạ sư bá, chẳng lẽ lý sư tổ thu đệ tử lại còn có nguyên nhân nào khác sao? Sư bá, hàng sư đệ, một khi đã bá lý sư thúc làm môn hạ, về sau cứ gọi ta một tiếng mạ sư huynh là được rồi. Tiếng sư bá, tại hạ cũng không dám nhận đâu. Lão nhân lắc lắc nhẹ đầu, chậm rãi nói mà sư bá làm gì mà Diễu cực sư điệt vậy? Ai mà không biết, tu tiên giới và lấy công pháp mà nói về bổn phận. Tài hạ chỉ cần một ngày, còn chưa tới chút cơ kỳ. Mã sư bá tự nhiên vẫn là trưởng bối của Tài hạ. Hàng lập phi thường thành khẩn nói, rốt cuộc, lập tức rót cho lão nhân này một ly dược hoa trà ban đến cho đối phương. Không tệ, không tệ, có thể dạy được. Xem ra ngươi vẫn chưa bị trùng chui vào đầu. Ta sẽ giảng cho ngươi một lần. Thật ra, ta không nói ra. Qua bốn ngày nữa, ngươi cũng sẽ biết. Lão nhân vừa lòng gật gật đầu, thản nhiên nói. Hàng lọc nghe xong nao nao, nhưng cũng tập trung tinh thần, nghe đối phương nói. Phải biết rằng đối với việc lý sư tổ, đột nhiên thu hắn làm đồ đệ Hắn cho đến nay, vẫn bị bay trong sự lo lắng đề phòng, có thể sớm biết được tin tức, tự nhiên sẽ không buông tha. người nghĩ thấy lần này, có thể giao ra nhiều linh dược như vậy, thì có thể sẽ được thưởng cái gì? Lão nhân vừa chuyển, đột nhiên hỏi. Có thể được hai viên trúc cơ đan sao? Còn trước đó có ngày qua, Phạm là người giao ra được cỡ 10 gốc linh dược, sẽ được thưởng một viên trúc cơ đan. Hàng lập biết, đối phương một khi đã hỏi như vậy, khẳng định là có mục đích liền thành thật trả lời. đời <cười> sau vài ngày nữa tặng thưởng, người chỉ có phúc nhận được một viên trúc cơ đan. Hai viên cũng không cần nằm mơ. Lão nhân thoáng trò phúng nói, Cái gì sao lại như vậy? Chẳng lẽ còn có người ăn bớt đi phần thưởng sao? Hàng lập thiếu chút nữa, nhảy dần lên, vẻ mặt khó có thể tin được. Ăn bớt thì không, cũng không ai dám làm vậy. Phần thưởng biến ít đi, chính là chỉ do một mình ngươi mà thôi. Những người khác đều không dám đồng tới. Nếu không, lần sau ai còn dám tham gia huyết sắc thí luyện? Lão nhân biểu môi nói. Chẳng lẽ nguyên nhân bởi vì lý sư tổ sao? Hàng lập sau khi cúi đầu một chút, vẻ mặt như hiểu ra nói. Người cũng không tính là ngốc, nhanh như vậy đã tìm ra điểm mấu chốt. Đích thật bởi vì lý sư thúc người thu người làm đồ đệ mới có thể như vậy lão nhân trong mắt vẻ tán thưởng chợt lóe qua gật gật đầu nói bổn môn có quy củ bất thành văn phàm để xác định rõ quan hệ thầy trò làm sư phụ có quyền lấy một nửa cống phẩm của đệ tử đối với sư môn làm lễ tà sư đương nhiên việc này chỉ giới hạn trong một lần mà thôi không có ngoại lệ mà linh dược người hái được trong cấm địa xem như là cống phẩm đối với sư môn cho nên ta phỏng chừng Lý sư thúc, bằng và biệt nhiệt tâm như vậy thu ngươi làm đồ đệ. Ấm phần xem ra cũng bị mười gốc linh dược làm lễ tạ sư. Linh dược còn lại chỉ có một nửa, phần thượng của ngươi tự nhiên cũng chỉ còn một nửa. Cho nên chút cờ đang ngươi không cần nghĩ đến việc có hai viên. Lão nhân cẩn thận giải thích cho hàng lập. Hàng độc co mày một chút, nhưng thật cũng không có gì bực bội hoặc là bất mạng biểu lộ trên mặt. Chỉ cúi đầu im lặng không nói gì. Việc này làm cho lão nhân gia có chút giọt mình, cùng với cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tự không biết Hạng Lập hôm nay ngược lại không phải là không còn sinh khí, ngược lại là thở phào một hơi, hoàn toàn cảm thấy yên tâm. Vị sư phụ mới này, thì ra xem trọng linh dự của hắn. Điều này thật sự là vượt ra khỏi dự kiến của hắn, nhưng cũng làm cho Hạng Lập an tâm hơn hẳn lên. Một biên trúc cờ đan, đối với việc hắn sắp khai lò luyện đan mà nói, thật sự không tính là cái gì. Chỉ cần hắn có thể luyện đan thành công, thì một hai biên tự nhiên sẽ không để vào mắt. Lão Nhân không biết tâm tình của Hàng Lập, hắn thấy Hàng Lập vẫn không đói một tiếng nào, còn tưởng rằng Hàng Lập một bụng oán khí, chỉ là đang không chế, không để thoát ra thôi. liền cười khẽ hai tiếng, an ủi Hàng Lập. Tuy thiếu đi một viên trúc cờ đan, nhưng đổi lại, được Lý Sư Thúc thu làm ký danh đệ tử. Việc này cũng không tệ, cũng không tính là có hại. Phải biết rằng với tư chất của người, thật sự là không thể nào được như vậy. Cho dù phục dụng hai viên trúc cờ đan, hy vọng có thể trúc cơ thành công cũng là xa vời. ngược lại không bằng dùng một viên đổ lấy một chỗ chống lưng lớn như lý sư thúc như vậy cho dù về sau vẫn ở luyện khí kỳ nhưng trên dưới bộ môn cơ bản cũng không có người nào dám khi nhục ngươi. phải biết rằng tuy lý sư thúc thật không phải là thật tình thu ngươi làm đồ đệ nhưng người dù sao cũng là người của hắn. đệ tử bình thường quản sự cũng không dám gây phiền toái với người đâu. hơn nữa theo ta biết được. Thầm che chậu của Lý Sư Thúc cũng không ít đâu. Hàng Lập nghe xong, trong lòng có chút cảm động. Lão nhân này trước khi hắn đi vào cấm địa đã tặng hai bình đan dược. Hắn đã nhìn ra đối phương là loại người ngoài lành trong nóng, là người không tệ. Những lời nói hiện tại, Hàng Lập lại càng ghi tạc trong lòng. Đối phương từ hồ rất đáng để thăm giao. Hàng Lập trong lòng nghĩ vậy, nhưng biểu hiện vẫn làm ra bồ dáng miễn cưỡng Bị lão nhân nói mà động lòng, cười khổ vài tiếng, rốt cuộc mở miệng nói chuyện thực ra cũng là tùy ý nói vài câu. Vị mã sư bá thấy hàng lập từ hồ đã khôi phục lại sau sự đả kích. Trong lòng rất cao hứng. Không lâu sau, liền cáo từ rời khỏi, bác dược viên tự nhiên giao trở lại cho hàng lập. phẩm Nhân Tu Tiên, chương 23, Chuẩn bị Chuyến đi cấm địa chỉ mới hơn 10 ngày, nhưng là hàng lập lại thấy giống như đã mấy năm. bởi vậy khi nằm trên giường của bác dược viên thì phi thường ấm áp cùng lưu luyến chuyến đánh bạc với tính mạng này hắn cuối cùng đã bảo trụ được màng nhỏ mà trở lại hơn nữa hoàng mỹ đã đạt thành mục tiêu hôm nay hắn an tâm nằm ngủ giấc ngủ phi thường đầy hương vị ngọt ngào chân thực tựa hồ tất cả tranh đấu trong cuộc sống trong khoảnh khắc này đều rời xa khỏi giấc ngủ của hàng lập thoáng một cái hàng lập đặng ngủ thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai mới tỉnh lại hàng lập sau khi tỉnh lại tinh thần tràn trề lập tức bắt đầu an bài kế hoạch sau này. Việc hắn muốn làm trước tiên, tự nhiên là muốn đem ba vị chủ dược trong tay mau chóng trồng lớn, được bảo tù tốt, cho nên việc an bài các dược tài phụ trợ khác, tự nhiên phải để ở sau cùng. Chẳng qua, phải chuẩn bị tất cả mọi thứ, đây cũng không phải là việc 10 ngày nửa tháng, dưới sự phóng chừng của Hàn Lập, tối thiểu cũng phải tiêu phí mấy năm mới có thể chuẩn bị thỏa đáng tất cả được. Mới chính thức bắt đầu luyện đan. Cho nên Hàng lập đối với linh dược trong tay cũng không vội, ngược lại các thu hoạch khác của mình tại cấm địa cũng phải sắp xếp lại một phen. Kết quả, linh thạch bậc chung có hơn 10 khối, linh thạch bậc thấp mấy trăm khối, mặt khác còn có một số lớn các bậc linh khí, một số lượng lớn tài liệu lấy từ trên người yêu thú rết với mặt dao, cùng một thanh phế vật ngân kiếm. Chẳng qua, ngoài trừ mấy thứ này, còn có hai vật phẩm khác rất hấp dẫn sự chú ý của hàng lập. Một con đối tay cầm tiên cung, phát ra ngân quan lập lè. Ông đối này chủ yếu là do gỗ điêu khắc mà thành, mắt mũi miệng đầy đủ, rất sống động. Hơn nữa, cả người trên dưới, mặt đầy thiết giáp thiết khôi, ngay cả trường cung trong tay, cũng là do thanh đồng chế thành. thứ này chính là thượng phẩm pháp khí, hàng lập đúc trước đã thấy trong sư môn, khôi lỗi cung thủ. Sau khi pháp khí này tới tay, hàng lập chưa bao giờ lấy ra thử dùng qua, bởi vì pháp khí yêu cầu, Phân thần thần bí thuật Đem một ti thần thức rót vào trong khôi lỗi Mới có thể khu sử vận dụng Nhưng này phương pháp phân thần này Không đến trúc cơ kỳ Thì sao mà tu luyện được Phải biết rằng chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên Mới có thể thần thức xương túc Có thể chống đỡ được sự thống khổ Của việc phân thần Nếu không chỉ với một chút thần thức của luyện khí kỳ Chỉ sợ còn chưa phân thần thành công Thì người đã tiêu mất rồi Mà người tu tiên thường xuyên nói Dùng thần thức xem xét bốn phí Cùng dùng thần thức quét qua sự vật Nhưng thật sự ý nghĩ chân chính Không phải là phân thần Chỉ là một loại kỹ xảo nhỏ Đem thần thức lộ ra ngoài mà thôi Nhưng sau khi tu luyện bí thuật phân trần Tương đương với việc thêm một chút Thậm chí nhiều phân thần thần thức Chủ yếu dùng để ngự khí càng nhiều Phân thần càng nhiều Thì có thể đồng thời thao túng pháp khí càng nhiều Phải biết rằng Để tử luyện khí kỳ Bọn họ bình thường khi đối địch Nhiều lắm chỉ có thể đồng thời vận dụng hai kiện pháp khí mà thôi Nếu dùng hơn Bọn họ liền không thể tự nhiên thao túng Nếu không Trên người ai mà không có năm sáu kiện pháp khí Chỉ cần gặp địch nhân Thì tất cả đều xuất ra, Chính là cho dù không có hiệu quả Cũng có thể làm cho đối thủ luống cuốn tay chân một phen. Hàng Lập đem con đối này Cầm nơi tay xem xét một hồi Mới cất đi Lại cầm lấy một tờ giấy màu bạc lên xem Tờ giấy này là chiến lợi phẩm Hàng Lập tìm được từ Đại Hán Trần Trần Cụ Cử Kiếm Môn Mặt trên lồi lồi lõm lõm Có rất nhiều hoa văn kỳ lạ Xem thấy rất là thần bí Hàng Lập cân nhắc cả nửa ngày Nhưng một chút rõ ràng cũng không có Đành phải tạm thời bỏ qua Điều Như vậy, mấy ngày sau đó Hàng Lập một mắt nghiên cứu tờ giấy màu bạc kia Một mặt chờ đợi tin tức ở trên Nhìn xem có thật như là lời lão nhân nói không Phần thưởng của mình đã bị chiếc khấu đi Và buổi chiều ngày thứ tư Vương Sư Thúc cùng một gã quảng sự lạ mắt tìm tới Hàng Lập. Thật sự là mang đến một viên trúc cơ đan làm phần thưởng. Hơn nữa lời giải thích trên cơ bản cũng không khác gì lời của lão nhân nói. Chỉ có điều đem việc lý sư tổ lấy đi linh dược của hắn, cải đi thành việc đệ tử phải tận hiếu kính với sư phụ. Hàng Lập nghe xong thầm cười lạnh vài cái nhưng trên biểu hiện lại tỏ vẻ một chút ý kiến cũng không có. Làm cho hai vị quảng sự vốn tưởng rằng Phải phí công võ mồm Mới có thể giải thích rõ ràng được Đều thở phàng nhẹ nhõm một hơi Sau đó cười cười cáo từ rời đi Hàng lập sau khi thấy Hai người bọn họ đã rời đi Tự Diễu cười một chút liền đem viên trúc cơ đan mới cất đi Hiện tại cũng chưa cần phải phục đan dược Tiến hành trùng quan Để sau khi mình luyện ra được trúc cơ đan Đồng loạt phục dụng thì tốt hơn Dù sao một ngày chưa luyện chế được đan dược Hàng lập một ngày cũng không thể an tâm bế quan ứng như vậy Thời gian một tháng rồi lại một tháng trôi qua. Thời gian ba năm, thoáng cái đã qua, hàng lọc công việc chuẩn bị để luyện đan, rút cuộc toàn bộ đã thỏa đáng. Trong khoảng thời gian không tính là ngắn này, cũng đã xảy ra vài chuyện. Trong lúc này, Trần Xuân Muội sau khi phục dụng một viên trúc cơ đan phần thưởng, trải qua suốt một năm khổ tu, rút cuộc hai năm sau, đã trúc cơ thành công, tiến vào trúc cơ kỳ. Mà vị huynh trưởng kia của nàng, vận khí lại không được như vậy. Cho dù ăn vào hai viên trúc cơ đan, nhưng lại trùng quan thất bại, bùi hồi đứng ngoài chút cơ kỳ. Là đại công tử của gia tộc, hoàn toàn mất đi lòng tin đối với tiên đạo, nên đã từ biệt sư môn về lại gia tộc để tính đường khác. Còn có chuyện chính là Hàng Lập, tại Hoàng Phong Cốc, đột nhiên thanh danh bay cao, coi như là đã có danh tiếng. Có quan hệ đến đại vận của hắn tại cấm địa, tiền được linh dược nhiều nhất là được Lý Sư Tổ thu làm ký danh đệ tử. Sau khi trở về từ cấm địa được một năm, cả sư môn đều đã lan truyền, thứ chút nữa làm cho các đệ tử cấp thấp khác đổ hỏa phần thân. Đến hai năm sau, chuyện này mới tính là dần dần lắng xuống. Chẳng qua, trong lúc này còn có một chuyện nhỏ khác, chính là vì dịp tinh lão giả đã từng ăn bớt của hắn phân nửa đồ kia. Đột nhiên phái người đem tất cả những thứ trước kia còn thiếu, tất cả đều đem tới, hơn nữa còn nhiều hơn một chút. Điều này làm cho Hàng lộc cảm thấy cái lời của việc nứt dưới bóng mát của cây đại thù, không khỏi có chút âm thầm tự đắc. Xem ra, hắn với thân phận là ký danh đệ tử của vị lý sư tổ kia, có khi thật đúng là có tác dụng không nhỏ. Nhưng khi nói tới vị sư phụ mới bái kia, Hàng lộc cũng không có nói chuyện qua, ngoài trừ việc phái một tên gia hỏa, cũng là ký danh đệ tử, đưa tới cho hắn một quyển công pháp, thành nguyên kiếm quyết, thì trong vòng ba năm cũng không còn có tin tức gì. Từ hồ đã sớm quên mất Hàng Lập. Hàng Lập trừ thầm mắng vài câu ra, kỳ thật đối với loại tình huống này cũng rất vừa ý. Hắn hiện tại, một lòng vào việc luyện chế trúc cơ đan, tự nhiên không hy vọng có ai đến quấy rầy hắn. Nhưng loạt cuộc sống gần như là ẩn cư này, rốt cuộc ngày hôm nay đã xong. Vào ba ngày trước, Hàng Lập đã thu xong linh dược phụ trợ tốt nhất, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Sau vài ngày sắp xếp, Hàng Lập đem các loại linh dược đã chuẩn bị xong, thẳng hướng nhạc lộc điện mà tới. Nhạc lộc điện vẫn như là Hàng Lập mấy năm trước đã tới. Đương nhiên, người bảo hội truyền tống trận đã thay đổi hai gã tu sĩ chút cơ kỳ khác, nhưng thủ thuật vẫn vậy, vẫn là vẻ mặt không kiên nhẫn, làm cho Hàng Lập thầm buồn cười không thôi. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn vẫn thuận lợi tiến vào bên trong nhạc lộc điện. Mà nhọc theo thông đào không có tiêu kỳ, Hàng Lập nhìn thấy tên đại hán ngốc ngách, Mà hắn rất không thích, vẫn đang ở trong thạch phòng, ngủ gà, ngủ gật. Hàng Lập cau mày, sau khi trồng ngâm một lát, trong tay lấy ra pháp khí linh đan, sau đó bước đến bên cạnh hắn, mà dùng cái chuông này khu lên vài cái. Những chuông vang lên, trong tay Hàng Lập không tính là gì, nhưng làm cho tên đại hán ngốc nghếch này, giống như lạnh lửa ở dưới mông, lập tức bật dậy, hơn nửa miệng còn hàm hồ, không rõ hồ lên. Có chuyện gì xảy ra, ai? Ồ, người muốn làm gì? Đại hán này rõ ràng còn nửa tịnh nửa mê, trong lúc nhất thời không có nói gì thô lỗ với hàng lập. Hàng lập thấy vậy cũng không khách khí, lập tức danh hiệu của vị sư phụ, mà mình mới bái ra nói. tại hạ là môn hạ của Lý Hoa Nguyên Sư Tổ, muốn mượn địa hỏa dùng một chút, các hạ hãy mở cử ra. Lý Sư Tổ sao? Nên đại hán rõ ràng đã nghe nói qua đại danh của vị tổ sư gia này, lập tức như bị cú sốc, nhanh chóng thay đổi cách xưng hô. Rồi quay đầu đi đến trước cửa đá Nhưng hắn mới đi được hai bước Lập tức như nghiệp tới cái gì Sau đó quay đầu lại Dùng ánh mắt hoài nghi Do xét hàng lập Hàng lập vừa thấy cảnh này Lập tức hiểu được tâm tư của đối phương Sau khi do dự một chút Liền đem thanh nguyên kiếm quyết Mà Lý Hoàng Nguyên đã cho người đem tới ra Đại hắn liền thấy chữ ký của Lý Sư Tổ Ở trên sách Không nghĩ tới Đại hắn này chẳng nhận biết danh hiệu của Lý Sư Tổ Tự hồ ngay cả bút tích cũng nhận ra một phần Sau khi tiếp nhận sách này, xem qua, liền cung kính trả lại cho Hạng Lập, rồi lập tức thay bằng bộ mặt tươi cười nói. Không biết vì sư đệ này định luyện khí hay là luyện đan, ta nhất định vì sư đệ mà ăn bài cho. Hạng Lập nguyên ý muốn ủy vào danh hiệu của Lý Sư Tổ, để xem có tìm được một ít chiếu cố đặc thù về phương diện địa họa hay không. Này thấy đối phương là chủ động nói ra như vậy, định dùng thần sắc hòa hoãn nói. Tài hạ định luyện chút đan dược cho nên hy vọng có thể an bài một gian địa hỏa, hỏa lực vừa ổn định vừa ôn hòa. Xin các hạ phí tâm. Trước khi đến đây, hàng lập đã từ lão nhân nghe qua tình hình đại khái địa hỏa nơi đây. biết trong này phải có người an bài sử dụng địa hỏa, cho nên mới nói như vậy. vòng này rất tốt, tại hại lập tức cấp cho sư đệ an bài. nhưng phí thủ tục này, đại hán từ hồ có chút khó xử nói. hàng lập nghe xong mỉm cười, lật tay. Lấy ra một khối linh thạch bậc trung, rồi đưa cho Đại Hán, biện chậm rãi nói. Nên do bao nhiêu linh thạch, Tài Hạ đương nhiên cứ đúng theo tiêu chuẩn mà giao phó. Bởi vì thời gian luyện đang tương đối dài, cho nên khối linh thạch bậc trung này xem như tiền đưa trước. Đến lúc đó, nhiều thì thối, ít thì thôi là được rồi. Chương 24 Địa hỏa chi ốc <cười> Được được, ta sẽ giúp sư đệ an bài một chút. Đại Hán ngốc nghếch thấy Hạng Lập đưa ra một khối linh thạch bậc trung. Nhất thời tâm trạng vui vẻ. Phải biết rằng, tuy nói 100 khối linh thạch bậc thấp, đổi được một khối linh thạch bậc trung, đó là tỷ lệ mà tu tiên giới công nhận. Nhưng trên thực tế, hầu như không có ai nguyện ý dùng linh thạch bậc trung đổi lấy linh thạch bậc thấp. Bởi vì ai cũng biết, dưới cùng một tình huống, linh thạch bậc trung tốc độ hấp nạp lên khí có thể nói là nhanh hơn nhiều linh thạch bậc thấp. Chỉ bằng điểm này, ai cũng muốn có một linh thạch bậc trung, đối với linh thạch bậc thấp tự nhiên không xem ra gì Đương nhiên, linh thạch bậc cao đối với linh thạch bậc trung, tình huống hoáng đổi cũng như vậy. Đại hán mặt mày hấn hở, sau khi tiếp nhận khối linh thạch hỏa thuộc tính này, đối với hàng lập, liền càng thêm ân cần. hắn lập tức dẫn hàng lập đi đến trước mấy cánh cửa đá nhiều màu, từ trong tay áo, lấy ra một khối lệnh tiễn màu tím, nhắm ngay cửa đá mà hoa lên. Trên lệnh tiễn màu tím, hồng quang chợt lóe, bán ra một tia sáng lờ mờ, chuẩn xác. Bắn lên cửa, nhất thời làm cho lưu quan nhiều màu, cấp tốc chuyển động. Kết quả sau khi càng kẹt, càng kẹt vài tiếng, cánh cửa đá chậm rãi mở ra, lộ ra một thông đạo đen ngòm. Thông đạo này cao hơn trường, khá vuông vắng. Sư đệ đó là ổ thạch đạo, chính là có phòng địa hỏa. Chúng ta hãy đi qua đó đi. Tài Hán sau khi niềm nở cười lấy lòng Hàng Lập thì nói. Hàng Lập không biểu hiện gì, chỉ gật gật đầu, rồi tiến tới thông đạo. Ổ Thạch này tuy không tính là vật hi hữu gì, nhưng cũng không phải là vật bình thường tại thế tục. Có thể tìm được nhiều như vậy, có thể dùng để làm đá, để xây dựng thông đạo cùng phòng ốc. Cái này cũng là các vị tổ sư đại thần thông, đã hao hết tâm cơ mới đại cáo thành công. Chẳng qua cũng bằng vào khả năng chịu nhiệt cao của Ổ Thạch, không sợ đặc tính cổ quái của địa hỏa dòng lụy. Địa hỏa nơi này, từ khi mở ra tới nay, cũng chưa từng gặp qua sự cố gì lớn. Đại hán một mặt đi trước dẫn đường. Một mặt giới thiệu giải thích Hàng lập nghe xong cảm thấy rất hứng thú Không khỏi lấy tay sờ soạn lên bách đá Kết quả cảm thấy khá lạnh Ô thạch này sinh ra ở nơi nào Mà có thể kháng cự được địa hỏa So với chân hỏa Còn muốn lợi hại hơn ba phần Thật đúng là kỳ lạ Hàng lập mở miệng tán đồng Như là thuận miệng hỏi một câu Cái này à Nghe nói tuy cũng không phải là rất hy hữu Nhưng Việt quốc chúng ta cũng không sinh ra được thứ này đều là các sư tổ từ các nước ở phía cực Tây mà đem về rất là phiền toái Đại Hán giải thích ứng như vậy, Hàng Lập đi theo sau Đại Hán ngốc nghếch trong nháy mắt, đã đi qua hai cánh cửa đá cao lớn đốt cuộc ra khỏi thông đạo ổ thạch xuất hiện tại một gian đại sảnh hình tròn siêu lớn Đại sảnh này cũng thiết kế từ ổ thạch mà hình thành nhưng đường kính 450 50 trường cao hơn 10 trường thật sự rất lớn làm cho người ta khiếp sợ 4 phía đại sảnh có nhiều gian phòng cửa đá màu trắng phân bố khắp nơi, nhìn qua có khoảng hơn 30 gian. Trong đại sảnh lúc này có một bóng người cũng không có, chỉ có Đại hán cùng hàng Lập hai người mới tới. Hàn Lập sau khi tò mò dò xét một phen, liền nghe thấy Đại hán cười hì hì nói: "Vì dưới đại sảnh này là nơi tụ tập địa hỏa thần vượng nhất, cho nên bổn môn tổng cộng dựng nên 36 gian địa hỏa để luyện khí luyện đan, mà phòng luyện đan tốt nhất chính là gian thứ 18 cùng 19. Chẳng qua, gian 18 đã bị một vị sư bá chiếm dụng, cho nên sư đệ chỉ có thể sử dụng gian 19. Tuy so với gian 18 có kém một chút, nhưng hỏa lực cùng sự ổn định cũng cực kỳ xuất sắc. Đại hãn ở bên cạnh hướng dẫn hàng Lập đi đến trước một cánh cửa có ghi hai chữ màu vàng 19 rồi mở miệng nói: hàng Lập nghe xong không nói gì, im lặng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đại hãn thấy vậy, Lập tức xuất ra một ngọc bài màu trắng áp vào cửa. Cửa đá màu trắng liền từ đầu mở ra. Tiếp theo, Đại Hán cùng Hàng Lập tiến vào trong phòng. Căn phòng này kiến trúc vuông vắng, diện tích bình thường, chỉ cỡ 7-8 trường. Nhưng ở giữa phòng có một cái bếp lò hình tròn. Bốn phía trên vách tường có treo các loại hồi lô to cỡ nắm tay. Cách đó không xa, còn có một cái bồ đoàn màu xanh biếc. Cái bếp lò cũng được chế thành từ ô thạch rất là bằng phẳng, chỉ cao cỡ nửa thước. Nhưng hai bên sườn lại được khẳng tám cái đầu rồng màu đỏ rực như lửa, rất sống động. Hơn nữa, miệng rồng đều nhắm về phía khoảng không ở giữa bếp, làm ra thế chuẩn bị phun ra, rất giống thật. Sau khi nhìn qua rõ ràng tình hình trong phòng, Hàng Lộc cũng hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng còn không chờ hắn mở miệng hỏi. Đại hán đã đi đến bên cạnh bếp lò, chủ động giảng dạy cho Hàng Lộc. Sư đệ, đây chính là địa họa khẩu của phòng. Địa hỏa cần để luyện đan chính là theo tám cái miệng rồng này mà phun ra. Hơn nữa, căn cứ theo sự cần thiết mà có thể tự điều tiết độ lớn nhỏ cùng nhiệt độ của ngọn lửa, phương pháp sử dụng cụ thể được khắc ở trên vách lò. Đại hán chỉ chỉ trên bếp lò giải thích, nhưng tiếp theo, hắn lại chỉ vào mấy cái hồi lô ở trên vách tường rồi nói, Trong mấy cái hồi lô này có chứ hỏa tinh có thể gia tăng uy lực của địa hỏa, nếu sư đệ thấy nhiệt độ của địa hỏa không đủ thì tăng thêm uy lực. Chỉ là thời gian kéo dài sẽ không lâu. Mặt khác, ngọc bài này sư đệ tự thu lấy. Cửa phòng một khi đóng lại, thì cùng với ngoại giới đoạn tuyệt tất cả quan hệ. Trừ phi là vài tu sĩ kết đăng kỳ hợp lực, nếu không, ai cũng không thể từ bên ngoài tiến vào. Cho nên sư đệ cứ yên tâm, tuyệt sẽ không có người nào quấy rầy. Hàng Lập nghe xong lời ấy, trong lòng mừng thầm. Hoàn cảnh hoàn toàn phong bế như vậy, vừa lúc là thứ hắn cần. Trên mặt không khỏi lộ ra nét vui mừng. Lúc này, Đại hán ngốc nghếch sau khi thấy đại giảng dạy xong, liền cáo từ rời đi. Hàng lập sau khi thấy đại hán đã rời khỏi phòng, liền lập tức khu đầu ngọc bài, đem cửa đá phòng bế lại. Sau đó, hứng thú đi lại phía bếp lò, rồi hắn đi quanh vài vòng, cẩn thận dò xét tám cái miệng rồng kia. Hàng lập sau mấy năm chuẩn bị, vì lần luyện chế trúc cơ đan lần này, đã đặc biệt bỏ một khoảng thời gian lớn để nghiên cứu thuật luyện đan, Bởi vậy đối với thuật luyện đan cũng không xem như là lẫm. Biết khả năng thành công của đan dược chủ yếu là ở việc không chế lửa khi luyện đan cùng với việc nắm chắc thời gian khai lò luyện đan. Cho nên, thành phần nguyên liệu cùng số lượng nhiều ít trước đó đã trải qua vô số lần làm thử. nên bề mặt này đã sớm rõ ràng, cũng không lo lắng lắm. đương nhiên, việc gia giảm một số thành phần cũng là việc có thể. Chỉ cần cố định tỉ lệ thì việc gia tăng hay giảm số lượng nguyên liệu cũng có thể kiểm soát được. Chẳng qua, nói thì đơn giản. Nhưng khi làm thì muôn vàng khó khăn. Chuẩn xác không chế nhiệt độ đang lô, nắm chắc được thời gian khai lô, hai vấn đề này khó khăn không nhỏ, chẳng biết đã làm khó bao nhiêu luyện đan đại sư rồi. Cho dù một vài luyện đan tông sư đương thời nổi danh nhất, cũng không thể không thừa nhận, bản thân mình từ tay ra tay, hiệu suất có thể thành đan cũng sẽ không quá cao, ước chừng chỉ hơn một nửa mà thôi. Và đây là luyện chế những loại đan nhược mà họ thuận tay nhất. Bởi vậy càng không nói tới các luyện đan sư bình thường khác. Nên nói, đan dược có thành công luyện thành hay không, hoàn toàn sang kinh nghiệm của luyện đan sư có phong phú hay không. Càng là luyện đan sư luyện đan nhiều lần, thì tỷ lệ luyện đan càng lớn. Bởi vậy, luyện đan sư cùng chế phù sư đều là hai chức nghiệp tổn kém nhất trong tu tiên giới. Đương nhiên, cũng là hai chức nghiệp được trọng vọng nhất. Hàng Lập đối với việc này, hỏi thăm cũng đã rõ ràng, biết chỉ với một tay mơ như mình. Muốn có thể một lần liền luyện ra trúc cơ đan, cái này thuần túy là nằm mơ. Cho nên hắn ngay từ đầu đã lên kế hoạch, cứ một lần chỉ luyện chế một viên trúc cơ đan. Cứ như vậy, cho dù có thất bại nhiều lần, hắn cũng sẽ không quá đau lòng về việc tốn kém linh dược, mà hắn cũng đã chuẩn bị phân lượng linh dược để có thể chế luyện ra cả trăm lần. Tin tưởng rằng với nhiều nguyên liệu như vậy, cũng đủ để cho hắn tích lũy kinh nghiệm. Hàng Lập sau khi đã định ra chủ ý, Đem phương pháp khu sử đầu rồng ghi lại Tiếp theo, liền theo pháp quyết Liên tiếp đánh ra 8 đạo hồng quang vào trên đầu rồng Đầu rồng lập tức hấp nạp hồng quang Sau đó lần lượt phun ra từng đợt lửa thô dày màu tím Nhất thời không khí trong phòng tràn ngập sự nóng bức Làm cho Hàng Lập thầm giật mình Sau đó, Hàng Lập lại luyện tập thay đổi sự dày mỏng của ngọn lửa Cùng với các thao tác để điều khiển lửa từ đầu rồng phun ra Từ cao nhất đến thấp nhất Cho đến khi tự nhiên thao túng, mới địa hỏa trong đầu rồng, dập đi. Tiếp theo, hắn đi đến bộ đoàn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tập trung lại tinh thần, lẫn sức khỏe. Hàng lập sau khi ngồi xuống hơn nửa ngày, tự cảm thấy tinh thần, thể lực, tất cả đều đạt tới trạng thái tốt nhất, lúc này mới mở mắt đứng lên, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Chẳng qua, hàng độc cũng may mắn công pháp đã quá 10 tầng, cho nên cũng không cần phải ăn uống gì để phục hồi thể lực. Hiện tại, hàng lập từ trong túi trữ vật trước tiên đem ra ngân tiên định ngày đó đã mua. Bản thân cũng đánh một đạo phiêu phù thuật để giữ cho nó lơ lửng trên khoảng không của cái bếp lò. Pháp thuận này cũng là hàng lập vì việc hôm nay đã đặc biệt tu luyện, cũng đã hao tổn thời gian không ít. Hàng lập lại nhắm về phía đầu rồng đánh ra hồng quang để xuất ra địa hỏa màu tím. Bởi vì trong đỉnh nội vẫn chưa bỏ nguyên liệu vào, cho nên hàng lập không chế địa hỏa thật nhỏ, chỉ mãnh như sợi chỉ. Sau đó, đem ngân kỳ đỉnh ở trên tám ngọn lửa mỏng manh đó, bắt đầu chậm rãi luân chuyển. Một khắc sau, ngân kỳ đỉnh đã bắt đầu nóng lên, tản ra nhiệt độ kinh người. hàng Lập thấy vậy, chỉ tay vào đỉnh, kết quả nắp của ngân kỳ đỉnh lập tức bay lên, lộ ra miếng đỉnh. Tay phải xuất ra một cái bình ngọc màu trắng xuất hiện trong tay. Trong bình đã chuẩn bị chính xác phân lượng bột linh dược. Khống chế cái bình, hàng Lập đem toàn bộ linh dược trong bình đổ vào trong ngân kỳ đỉnh. Sau đó, lập tức bỏ cất cái bình này đi, là từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình khác, tiếp tục lặp lại động tác như vậy. cứ như vậy, hạng lập đem hơn mười loại bột lên dược, toàn bộ đổ vào trong ngân ty đỉnh, cuối cùng đem nắp đóng lại. bước đầu tiên cuối cùng đã hoàn thành, từ hồ phi thường hoàn mỹ cũng không có gì sai sót. chương hai luyện đang giữ trúc cơ, miệng đồng phun ra tần đạo lửa màu tím, dưới sự thao túng của hạng lập đã trở nên dài lên. Vườn tay, tốc độ luân chuyển của Ngân Tây Định dần dần chậm lại, ở trên ngọn lửa bắt đầu rung nhẹ nhẹ. Theo chút từng thời gian trôi qua, trong cái đệ nhỏ phát tán ra mùi thuốc nhẹ nhẹ, làm cho tinh thần người ta phấn chấn. Nhưng Hàng Lập rất rõ ràng, lúc này thành đan còn quá sớm, tối thiểu còn phải dùng đi hỏa mạnh liệt hơn, tiến hành ngân đan mới được, như vậy mới có thể hình thành đan hoàng. Nghĩ vậy, Hàng Lập không chế cho lửa tím càng phát ra trái mắt, thậm chí đạt tới trùm cả miệng lò. Đem cả ngân tư đỉnh bao vào trong, bởi vậy xa xa nhìn lại cái đỉnh nhỏ đã thành một quả cầu cực lớn, mà mùi thuốc càng phát ra nồng đậm. Không cần đoán hàng lập cũng biết, đây là bột thuốc bắt đầu ngưng đang, bởi vậy càng chú ý. Ngay lúc này, trong đỉnh truyền ra một tiếng nổ nhỏ, vì thanh âm không lớn, nhưng hàng lập trong lòng trầm xuống, sắc mặt có chút khó coi. Đau dựng một chút, hàng lập thở dài, đem đi hỏa ngừng lại, sau đó lấy tay đem cái đỉnh nhỏ còn đóng bõng mở nắp ra rồi nhìn vào trong công đỉnh có vô số vùng bể nắp màu lam nhạt xem ra chính là phế đan trừ ngưng đan lắc lắc đầu hàng lập lấy ra cái hộp ngọc để ra trên mặt đất sau đó không chế ngân tay định lật xuống đem mấy phế đan này đổ vào trong hộp bởi thứ này cho dù là phế đan nhưng cũng là từ các loại bột phấn linh dược ngưng tụ thành hàng lộc cũng không bỏ đi nói không chừng bề sau còn có thể có công dụng khác sau khi làm xong Hàng Lập lại đến bộ đoàn ngồi xuống, đợi ngân ti đỉnh hoàn toàn ngồi lại mới lại bắt đầu luyện đan. Các bước sau đó, cũng nguyên liệu bột phấn đó, cũng thủ pháp khống chế lửa đó, nhưng bất hạnh là lần này tại bước ngừng đan lại thất bại. Lần này, Hàng Lập trên mặt không chút thay đổi, sau khi đợi trạng thái điều chỉnh lại lại yên lặng, làm lại một lần nữa. Một tháng trôi qua, đại hán ngốc nghếch thấy Hàng Lập vẫn chưa từ phòng địa họa đi ra, cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng lại càng hưng phấn hơn, bởi vì cứ như vậy, hắn lại có thể thu được phí sử dụng nhiều hơn. Hai tháng sau, vẫn không thấy cửa đá mở ra một chút nào, đại hán trong lòng vui thích, cũng cảm thấy kinh ngạc. Ba tháng, sáu tháng, hàng lập vẫn không có dấu hiệu đi ra. Đại hán lúc này, sự cao hứng lúc trước đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, còn lại chỉ có thần tình buồn bực cùng một bụng bất an. Đã gần nửa năm, đối với luyện đan hoặc là luyện khí mà nói, Thực không phải là việc hy hữu, thời gian lâu hơn, hắn cũng đã gặp qua nhiều rồi, nhưng người tiêu phí thời gian dài như vậy vào địa hỏa, tối thiểu đều là đệ tử đã ngoài trúc cơ kỳ, còn luyện khí kỳ như hàng lập là chết dí trong phòng luyện đang lâu như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa, đệ tử luyện khí kỳ nhìn ăn cũng chỉ có thể duy trì một tháng mà thôi, chẳng lẽ vì đệ tử lý sư tổ này còn mang theo đồ ăn uống hay sao, cho nên mới có thể kiên trì tới nay. Đại Hán đầy bụng nghi hoặc thầm nghĩ. Trong phòng địa hỏa, Hàng Lập ngồi ở trên bồ đoàn, nhìn hơn hai chục viên trúc cơ đan, màu lam lấp lánh trước mặt, vẽ mặt trầm tư. Mấy đan dược này, chính là Hàng Lập trong nửa năm này, bỏ ra vô số tâm huyết mà thu hoạch được, làm được chúng, thực sự là vô cùng gian nan Trong khoảng hơn hai mươi lần luyện chế đầu, Hàng Lập ngay cả một lần ngưng đan cũng không thể được, nhìn thấy phế đan lần lượt ra, Hắn đau lòng vô cùng, thứ chút nữa là muốn bỏ qua đi, để sau này tìm được một luyện đan sư chính thức học luyện đan thuật, rồi hãy trở lại luyện chế trúc cơ đan. Tuy nhiên, thời gian chậm trễ như vậy khẳng định là lâu vô cùng, nhưng so với việc thuần túy là hao phí linh dược này cũng đỡ hơn nhiều. Nhưng hắn trước khi bỏ cuộc thì quỷ thần mách bảo thế nào lại khai định luyện một lần nữa, mà lần này như được thần trợ giúp lại có thể ngân đan, hơn nữa khi khai lò lấy đan thì kỳ tích lại xuất hiện lấy đang thành công và thế là hắn đã có một viên trúc cơ đan đầu tiên do chính tay mình luyện chế. Viên trúc cơ đan này, trừ việc hơi nhỏ một chút, thì về các phương diện khác đều giống như ba viên đã có sẵn kia như đúc. Điều này làm cho Hàng Lập tinh thần rất là phấn chấn. Có lần này cổ vũ, Hàng Lập cắn răng, bỏ đi ý niệm trở về trong đầu, lại hạ quyết tâm tiếp tục. Không nói tới, sau khi có kinh nghiệm lần thành công này, Hàng Lập hiệu suất ngưng đan sau đó tăng hẳn lên, ba lượt luyện chế lại có một lần ngưng đan thành công. Đối với việc khai lò, Hàng Lập càng cảm thấy có thiên phú, thế nhưng đang dược mới dùng được một nửa đã có thể lấy được đan thành công, việc này cũng là bản thân hắn vạn vạn lần không nghĩ tới. Trong lúc này, Hàng Lập khi thấy trong bụng bắt đầu đói khát, liền đem bình ít cốc đan mà lão nhân nơi đây cho. Nếu ăn thứ này thì có thể kiên trì được một tháng mà bình ít công đan này. Chính là hắn dùng cớ ra ngoài thu thập thảo dược trăm năm mới đổi được, hôm nay vừa lúc phi thường hữu dụng. Cứ như vậy, khi nguyên liệu trong tay hàng lập đã tiêu hao hết không còn gì, thì đã được một số lượng trúc cơ đan kinh người. Số đan dược này vượt xa dự tính của hắn. Lúc trước, hắn nghe nói luyện đan đất gian nan, cho rằng mình có thể luyện được 7-8 viên đã là không tệ rồi. Mà hôm nay xem ra, khai lò luyện đan từ hồ cũng không khó đến mức khà trường như là trong tu tiên giới đồn đại, chẳng lẽ luyện đan sư ngồi đạo khác với người tu tiên sao? Hay mình thật sự là luyện đan thiền phú? Hàn Lộc cũng rất nghi hoặc, thật ra, hàng Lộc nghĩ cũng không sai, luyện đan thuật kỳ thật so với bên ngoài truyền tụng còn muốn khó hơn ba phần. Một luyện đan sư trình độ bình thường không có thời gian 2 30 năm cùng với việc tiêu phí một lượng lớn tài phú cực lớn thì không thể bồi dưỡng ra, nhưng trình độ hàng Lộc hôm nay luyện chế trúc cơ đan thì đã xếp trên các luyện đan sư bình thường. Để phát sinh ra sự tình không thể tưởng như vậy, cũng là do hàng lập gần nửa năm qua không gián đoạn luyện chế cùng một loại đan dược. Phải biết rằng, cho dù là các môn phái tài khí có lớn thế nào, cũng không có khả năng để cho luyện đan sư. Mỗi ngày đều có tài liệu hy hữu sung túc như vậy để luyện chế đan dược. Hơn nữa, còn kéo dài tới nửa năm. Loại sự tình này, trừ phi phát sinh tại đan dược đẳng cấp thấp, Thì còn có vài phần có thể Chẳng qua Nếu là đang dược đẳng cấp thấp mà nói Thì làm sao mà tích lũy được kinh nghiệm Dù sao nguyên liệu không quý Luyện sai cũng có thể luyện lại Hàng lập đối với việc này Tự nhiên sẽ không hiểu rõ được Chẳng qua thoáng lo lắng một chút Hắn cũng đã bỏ qua Bởi vì hắn hiện tại đột nhiên xuất hiện ý niệm trong Muốn dùng trúc cơ đan Để phá ải trúc cơ Loại ý tưởng này mạnh liệt như thế nào Làm cho hàng lập không khỏi thật sự lo lắng Tại phòng đi hỏa này, bế quan, cũng khả thi lắm. 11 tháng sau, phòng đi hỏa chủ hàng lập, cửa đá vẫn đang đóng chặt, không có chút dấu hiệu mở ra. Hiện tại, đại hán đang ngơ ngát, nhìn 18 tấm cửa đá, mặt mày sầu muộn. Lúc này, hắn khẳng định hàng lập tuyệt đối bên trong đã xảy ra chuyện, nếu không, tu sĩ trúc cơ kỳ cũng có thể đi ra. hắn cũng không phải vì hàng lập mà lo lắng, chỉ là sợ lý sư tổ vì đệ tử xảy ra việc ngoài ý muốn mà trút giận lên hắn. Hắn tuy cũng là một vị cận thân của chung trưởng môn, vì vậy mới có thể quản lý nơi đây, nhưng đại hán rất rõ ràng, Lý sư tổ nếu vì thế mà tức giận, bị chống lưng này tuyệt sẽ không vì mình mà xuất đầu. Đang lúc đại hán sầu suy nghĩ, bỗng nhiên cửa đá trước mặt bạch quang chợt lóe, tiếp theo, cánh cửa vô thanh vô tức mở ra, sau đó, một người mặc đầy xuân phong từ trong đi ra, chính là hàng Lập. Đang ở trong này gần một năm Đại hán trong chốc lát Mới phản ứng lại Nhất thời vừa mừng vừa sờ Vừa gấp lên phía trước vài bước Lớn miệng oán hận nói Sư đệ sao lại phải bây giờ mới đi ra Phải biết rằng nếu mà không thấy ra Ta phải ổ ngươi Đại hán mới mở miệng nói vài câu Đột nhiên hai mắt trần tròn lên Giống như thấy quỷ vậy thì thẳng vào hàng lập Mà há mồm cứng lưỡi Lời gì cũng nói không ra Sao vậy Tài hạ có cái gì không ổn sao? Hạng lập nhìn nhìn đại hán, trên mặt ánh quang chợt lè, cười nhẹ nói. Ngươi công pháp của ngươi, tại sao? khác, chẳng lẽ ngươi lại trúc cơ kỳ? Đại hán sau hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt mê mang hoảng sợ, rút cuộc lắp bắp hỏi. Ừ, sau khi ta luyện đan xong, nghĩ thấy ở trong này hoàn cảnh cũng được, điền dùng một viên trúc cơ đan, bế quan một chút, kết quả liền trùng quan thành công. Hiện tại đích xác đã là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ. Hàng Lập thấy đối phương hỏi như vậy, lơ lơ lãng lãng trả lời. Ở trong này, Trúc Cơ? Đại hán nhìn Hàng Lập, rồi nhìn phòng địa hỏa. Là nhìn Hàng Lập, đúng là không thể tin được. Tại phòng địa hỏa chuyên môn luyện đan luyện khí, tiến hành Trúc Cơ. hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói qua. Nhưng hắn động môi vài cái, vẫn không đem nghi vấn bên miệng nói ra được. Đối phương chẳng những là đệ tử Lý sư môn, hơn nữa là thân phận tu sĩ trúc cơ kỳ, không phải đệ tử luyện khí kỳ như hắn có thể trêu chọc được. Thế nào, không được sao? Hàng Lập nhẹ nhàng bâng quơ liếc mắt nhìn đối phương không khách khí hỏi. Nhất thời, loại uy áp chỉ tu sĩ trúc cơ kỳ mới có lập tức phát ra, làm cho đại hán chỉ cách hắn mấy thước lập tức bị buộc lui về phía sau vài bước, đổ mồ hôi đầy đầu. tự nhiên không phải Cũng không có quy định nào về việc này. Chúc mừng sư thúc bế quan đại thành. Đại hán cũng nhu thuận lập tức gật đầu, cưới người cười nói. Ngay cả xương hồ sư đệ trước kia cũng lập tức cải thành sư thúc. Ở phương hôm nay, một khi đã trúc cơ thành công, từ nay về sau sẽ là trưởng bối của hắn. cung thuận một chút mà nói cũng là điều nên làm. Đại hán cũng phi thường hiểu rõ. Đối với tu tiên giới, thực lực là tối thượng, lĩnh ngộ, thật sự thấu triệt. Chương 216: Dược lực. hàng Lập thấy đối phương cẩn thận trả lời như vậy, làm cho hắn ngượng ngùng, đem ý nghĩ giáo huấn đối phương một chút trong đầu hủy bỏ. Dù sao đại hán này, trừ việc trước kia đối với mình vô lễ một chút, ngoài ra cũng không làm điều gì sai trái. Hàn Lập nghĩ vậy, sắc mặt hòa hoãn lại, khảng nhiên nói, một khi đã không có chuyện gì, ta đi trước đây. Nói xong, Hàn Lập liền bay lên, rời khỏi nơi đây. Đại hán nhìn theo. Đến khi mất hẳn bông dáng hàng lập được một lúc, cuối cùng mới thở dài một hơi, miệng khẽ than. Thật là không có thiên lý mà, người khác trong phòng địa hỏa, tùy tiện liền có thể bế quan trúc cơ thành công. Thế mà ta chuyên tìm gian tịnh thất, còn tìm một số lượng lớn đang dược phụ trợ, ngược lại còn không trùng quan thành công. Mà cũng phải, người này được lý sư tổ thu làm đệ tử, xem ra tư chất khác người thường. Đại hán đem hàng lập, trở thành thiên tài tư chất vượt xa người thường. Nếu Hàng Lập nghe được, chỉ sợ, muốn cười khổ cũng không được. Mà Hàng Lập lúc này ra khỏi nhạc lộc điện, hai người bảo vệ truyền tông trận đã đổi thành hai người khác. Nếu không, tới Hàng Lập đột nhiên từ luyện khí kỳ tiến vào trúc cơ kỳ, chỉ sợ lại kinh ngạc một phen. Hàng Lập giá ngự pháp khí phi hành ở trên trời, chậm rãi mà đi, tâm trạng thư sướng vô cùng, đồng thời hồi tưởng những đã trải qua lúc tiến vào trúc cơ kỳ. Năm tháng trước, lúc Hàng Lập luyện chế trúc cơ đa, Sau khi trải qua một ven suy nghĩ, thấy tại phòng địa hỏa tiến hành trúc cơ thật đúng là chủ ý rất tốt. Tối thiểu không cần lo lắng, có người đột nhiên xuất hiện phá rối, khiến cho mình nửa đường mặt thất bại. Vì thế, Hàng Lập hạ Hà quyết tâm. Trước hết, có ba viên trúc cơ đang ăn vào một viên. Sau đó, vận công bắt đầu khai hóa dược lực. Trúc cơ dược lực phát tác rất nhanh. Sau mấy canh giờ ngắn ngủi, Hàng Lập cảm thấy đang điền, có một luồng liệt hỏa thiêu đốt. Mặt khác, Tứ Chi lại lạnh lẽo vô cùng Hình thành sự cảm thụ nóng lạnh rất rõ ràng Nhưng loại cảm giác này không kéo dài Một lúc sau Cổ liệt hỏa trong đan điền Lại đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung Tứ Chi cũng khôi phục nhiệt độ bình thường Điều này làm cho Hàng Lập có điểm ngạc nhiên Hàng Lập Chợt lóe lên vẻ nghi hoặc, Sắc mặt đột nhiên đại biến Hai tay ôm đan điền Rốt cuộc không buông ra nửa tất Bởi vì ở nơi ấy Bỗng nhiên truyền đến một sự đau đớn kịch liệt Giống như bảy tám thanh đao nhọn, đồng thời dao động. Điều này làm cho hàng lập không kịp phòng bị, khuôn mặt tái nhợt đi, mồ hôi theo từng dòng không ngừng rơi xuống, cả thân hình co quắp gập lại. Hàng lập thống khổ, nằm cuồng trên mặt đất, trong lòng không ngừng mắng to. Như thế nào cho tới bây giờ, không ai nhắc qua, phục dụng trúc cơ đan lại đau đớn như vậy. Hắn còn chưa mắng xong hai câu, sự đau nhất trong đan điền đột nhiên bạo phát lan ra. Loại bảo pháp này biến thành vô số dòng nhiệt lưu, lập tức xâm chiếm toàn thân, thậm chí xâm nhập vào tầng bên trong cốt tủy. Nhưng tiếp theo, nhiệt lưu lập tức biến thành ngứa ngáy vô cùng, toàn thân tự hồ có vô số con kiến, không ngừng bò qua bò lại, làm hắn hận không thể đập đầu vào tường cho giảm bớt sự thống khổ này. Loại tra tấn này thiếu chút nữa, làm cho hắn phát điên, kéo dài khoảng một bữa cơm mới dần dần tiêu đi. Lúc này, hàng lập mới có thể dựa vào tường biện cưỡng đứng thẳng lên. Lúc này, hắn mồ hôi ròng ròng, toàn thân bao trùm một tầng chất màu xám. Hơn nữa, bốc lên một mùi vị khó có thể diễn tả. Nhưng tất cả việc này, Hàng Lập đều không thèm để ý. hắn để ý hơn là công pháp trong một chút, liền tinh tiến đã tiến vào tầng thứ 12. Hơn nữa, cả người ấm áp, không chỗ nào không thoải mái. Hiện nhiên vừa rồi, viên trúc cờ đàn kia đã cải thiện thân thể, làm cho hắn tẩy tủy dịch căng. Đối với cơ thể hình thành cảm giác ấm áp Nên dược lực trúc cơ đang không có tàn hết Sau này phải hấp thu để gia tăng pháp lực Đó cũng là nguyên nhân Sau khi dùng trúc cơ đang Phải bế quan 3 tháng Nếu không, linh dược này sẽ theo thời gian Trôi qua mà dần dần mất hết Mới đầu, Hàng Lập cũng dự theo Quá trình trúc cơ của người khác Cũng thành thành thật thật Ngồi xuống hấp thu những dược lực còn sót lại Của trúc cơ đang Nhưng rất nhanh, Hàng Lập phát hiện Mấy cái dược lực này ẩn sâu trong cơ thể, ông Hiệu cũng chỉ có thể làm pháp lực gia tăng một ít mà thôi. Thực không cải thiện thân thể một lần nào. Đều nói chỉ có một viên trúc cơ đan, tự nhiên vô luận ai sau khi tẩy tủy dịch cân đều sẽ không buông tha cơ hội gia tăng pháp lực khó có được này. Thật sự sẽ bế quan ba tháng, đem dược lực còn lại, hấp thu sạch sẽ, đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng hẳn lập không giống như vậy, trên tay hắn còn có một số lớn trúc cơ đan. Đối với một ít dược lực còn sót lại, không cần quan tâm. Hắn quan tâm chính là, còn phải qua vài lần cải thiện thể chất như thế này, mình mới có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Dù sao, tỷ tủy dịch căng mới là trùng quan, mấu chốt để trúc cơ thành công. Sau khi trải qua mười mấy ngày ngồi thiền, Hàng Lập mới hoàn toàn hiểu được điểm này. Tự nhiên không có thêm kiên nhẫn. Lần uống trúc cơ đan thứ hai, hắn tự hỏi liên tiếp dùng trúc cơ đan không có vấn đề gì lớn không, dược lực còn sót lại. Cũng không có gì. Sau khi suy nghĩ qua, hàng lập đốt cuộc không đợi thêm mấy ngày, liền ăn vào viên trúc cơ đan thứ hai. Cũng đau nhất như vậy, cũng như bị kiến bò, hàng lập sớm đã chuẩn bị, nhưng vẫn thống khổ một hồi. Nhưng hàng lập cảm giác được, lần này so với lần trước nhẹ nhàng hơn một ít, do tạp chất trên người đã bước đi không ít, xem ra tư chất hắn thật sự tốt hơn. Sau hai lần liên tiếp dùng trúc cơ đan. Hàng Lập không cảm thấy dược lực còn sót lại trong cơ thể, có cái gì không ổn. đương nhiên, còn có một ít hơi ấm, nhưng cũng không đáng ngại. Hơn nữa pháp lực còn tăng mạnh lên tầng thứ 13, định điểm của luyện khí kỳ. Đến lúc đó, Hàng Lập mới yên lòng, không thể dùng 2-3 viên trúc cơ đăng một lúc. Mỗi lần phải dùng một viên, mỗi một viên đang dược đều có tác dụng tẩy tủy, đẩy ra khỏi cơ thể của Hàng Lập một đám tạp chất màu xám. Nhưng bắt đầu viên thứ 3, Hàng Lập rõ ràng cảm nhận được, tác dụng tẩy thủy của trúc cơ đan, tạp chất xuất ra càng ngày càng ít, nhưng đồng thời pháp lực chân nguyên trong cơ thể cũng phát sinh ra biến hóa kỳ dị. Buổi chân nguyên là trạng thái khí, sau khi trải qua vài lần phục dụng trúc cơ đan, từng bước gắn kết với nhau, có xu hướng chuyển hóa sang dịch thể, thậm chí ăn vào viên trúc cơ đan thứ bảy, chân nguyên hàng lập trừ trung tâm đan điền, hình thành một khối nhỏ, còn lại so với chất lỏng không có gì khác nhau sau khi ăn vào viên thứ bảy, dược liệu còn sót lại trong cơ thể hàng lập, rốt cuộc đạt tới trạng thái tiếp cận bão hòa, toàn thân đang vùng ấm áp, bây giờ gần như đã nóng rực lên, cảm giác nóng bỏng đã làm cho hàng lập trừ trừ không chắc chắn. hắn thật sự chẳng biết nên đút vào biên đang dược thứ 8 chính mình có thể bị dược lực phát đại mà độ tung hay không, nhưng hàng lập cũng cảm giác được, hắn rất gần với chút cơ kỳ cảnh giới. Có lẽ cũng chỉ cần dùng thêm một hai viên đan dược nữa mà thôi. Thoáng lượng lượng một chút, cuối cùng các vọng trúc cơ của hàng lập đã chiếm thường phong. Cắn răng một cái, hắn ăn vào viên trúc cơ đan thứ tám. Nhưng sau khi viên đan dược kia, vào tới bụng, lực lực còn sót lại kia, vốn còn có thể miễn cưỡng không chế được. Phục một tiếng, đột nhiên bùng nổ ra, làm kinh mạch toàn thân hàng lập nóng lên, lập tức thần trí quay cuồng, chìm vào hôn mê. Khi hàng lập cả người đóng bỏng, tỉnh lại, liền kinh hỉ phát hiện, hắn trong lúc hồn mê, đã trùng quan thành công, tiến nhập vào trúc cơ kỳ. Hàng lập vừa mừng vừa sợ, lập tức trồn dậy, phát tiết hưng phấn trong lòng, nhưng vừa mới đồng thân, cả người lại nóng lên, ngã ra đất, dọa cho hắn sợ muốn nhảy dựng lên. Thì ra tuy hắn trúc cơ thành công, nhưng trên người, dự tính còn sót lại của tám viên trúc cơ đang, một chút cũng chưa giảm bớt, tràn ngập toàn thân phi thường nguy hiểm dưới tình huống này hắn phải lập tức vận công hấp thu dược lực mới được nếu không lúc nào cũng có thể bạo phát lần nữa người hàng lập hiểu được biện pháp để giải quyết nguy cơ nhưng trong lòng vẫn âm thầm kêu khổ không ngừng không thể cao hứng được bởi vì trên người hàng lập ngoài quyển thanh nguyên kiếm quyết kia nào có công pháp gì dành cho trúc cơ kỳ mà quyển kiếm quyết này chỉ cần xem vị tân sư phó kia tùy tiện cấp cho mình thì cũng biết công pháp này là đồ rác rưởi hơn nữa Hàng Lập lúc trước cũng đã xem qua vài chương, bà nghe qua người khác một hai lần. Kiếm quyết này đích thật bình thường, đệ tử trúc cơ kỳ hoàng phong cốc, cơ hội mỗi người đều luyện hai ba tầng, nhưng cho tới bây giờ không ai tiếp tục thâm tu lên tầng thứ ba. Nguyên nhân cụ thể, Hàng Lập không rõ ràng, nhưng sự kém cỏi của kiếm quyết này bởi vậy có thể thấy được. Nhưng dưới tình huống này, Hàng Lập dù không muốn tu luyện, cũng không còn biện pháp khác. Bất đắc dĩ, Hàng Lập đành phải lấy quyển thanh nguyên kiếm quyết ra. Đặt lên mặt đất trước mặt, rồi khoanh chân bắt đầu tu luyện. Thành Nguyên kiếm quyết này tổng cộng 9 tầng, 3 tầng đầu luyện khí kỳ đệ tử cũng có thể tu luyện. 3 tầng giữa và 3 tầng cuối chỉ có đệ tử trúc cơ kỳ cùng tu sĩ kết đan kỳ mới có thể luyện. Hơn nữa, mỗi khi luyện thành 3 tầng, có thể sử dụng một thần thông của kiếm quyết này. Sau khi luyện thành 3 tầng đầu, có thể không cần pháp khí, dùng tay có thể phát ra kiếm khí, uy lực có thể tương đương cùng với thượng phẩm pháp khí bình thường. Sau khi tu thành ba tầng, có thể trong khoảnh khắc phát ra, hộ thể kiếm thuận lực phòng ngự cùng sơ cấp pháp thuật bậc trung thường không xa biệt lắm. Nhưng hộ thuận này còn có chứa một số kiếm khí phản kích. Nếu công kích vào hộ thuận này, thì sẽ bị kiếm thuẫn tự động phóng ra kiếm khí công kích. Chương 27 Kiếm quyết Thần thông của ba tầng kiếm quyết cuối là pháp quyết, được gọi là kiếm ảnh phân quan thuật. Điều kiện đầu tiên để tu luyện trước hết phải có một phát bảo phi kiếm mới được, đương nhiên nếu là phi đao cũng có thể. Sau khi tu thành, thần thông này khi đối địch có thể từ kiếm quang của phi kiếm, huyện hóa ra một đạo ảnh kiếm cùng phi kiếm giống nhau như đúc, có khả năng đi theo bản thể đang công kích làm mê huyện tầm mắt địch nhân. Tuy nhiên, kiếm ảnh sơ thành chỉ có một phần 10 uy lực của bản thể, nhưng tăng lên theo tầng của kiếm quyết, ở tầng thứ 9 thì có thể có một phần 3 uy lực. Hơn nữa, kiếm ảnh theo sự tu luyện thì có khả năng biến ảo không chỉ một đạo bắt đầu từ tầng thứ bảy theo đó thì mỗi khi tăng lên một tầng liền có khả năng luyện hóa xuất thêm một đạo kiếm ảnh Từ đó, thành nguyên kiếm quyết luyện tới cực hàng liền khả năng đồng thời xuất ra ba đạo kiếm ảnh giống phi kiếm nhưng uy lực chỉ bằng một phần ba Như vậy xem ra, thần thông kiếm ảnh phân quan thuật này từ hồ không tồi nên tu luyện Nhưng Hàng Lập cũng biết, Hoàng Phong Cốc Tu sĩ trúc cờ kỳ nhiều như vậy, thật không ai trước đây thâm luyện cái này, trong đó khẳng định có nguyên nhân không nhỏ. Bởi vậy hắn rất hối hận, vì sao lúc trước không có nghe rõ nguyên nhân trong đó, còn nghĩ đến khẳng định sẽ không tu luyện thanh nguyên kiếm quyết này, cho nên liền oai oai phong phong mà nhận lấy. Cho nên bây giờ, Hàng Lập biết rõ pháp quyết này có vấn đề, cũng không thể không liệu mình luyện một chút. Chỉ hy vọng pháp quyết này đừng có để lại hậu hoàng như tẩu hỏa nhập ma là được rồi. Tuy nhiên, Hắn cũng nghĩ lại, những người khác tuy không tu luyện lên cao, nhưng cũng có người luyện hai ba tầng. Như vậy xem ra, luyện một chút cũng không có vấn đề gì lớn. Ôm lại ý tưởng tự an ủi này, Hàng Lập bất đắc dĩ dựa theo pháp môn thành nguyên kiếm quyết, bắt đầu hấp thụ dược lực đang muốn phát tác trong cơ thể. Công pháp này vận hành khá đơn giản. Sau một vòng tuần hoàn Hàng Lập thấy đã thành một chút, cảm giác loại hấp thu dược lực này làm cho pháp lực tăng vọt, làm hắn thư sướng thiếu chút nữa, kêu ra tiếng. Hàng lập đám chìm trong loài tư vị tuyệt vời này, không khỏi làm pháp quyết một lần nữa tiếp tục tuần hoàn, mà thần trí lại dần dần thần du thiên ngoại. Chẳng biết đã ngồi bao lâu, sau khi chút dược lực cuối cùng trong cơ thể hàng lập đã bị hấp thu sạch sẽ, rút cuộc từ trong loài thể nghiệm tuyệt vời này tỉnh lại. Hàng lập tỉnh lại, hơi ngây ngốc một chút, nhưng sau đó không nói lời nào, đứng dậy. Ánh mắt nheo lại, cúi đầu một chút, đột nhiên nâng cánh tay lên trước người. Nhất thời, theo ngón tay, thoát ra một đạo kiếm quang dài một thước, hàng khí bức người, bồ dáng vô cùng sắc bén. Nhìn thấy hàng quang này, hàng lập chặn những không cao hứng, ngược lại còn cười khổ. Sau đó, cánh tay đột nhiên bùng lên, thành quang đột nhiên tăng vọt, biến thành dài hơn một trường, cơ hội đụng phải vách đá đối diện. Thật tệ, không nghĩ tới dược lực, còn sót lại mà như vậy, một chút đã luyện thành tầng kiếm quyết thứ tư. Không biết có gặp phải vấn đề gì lớn không đây. Hàng Lập trên mặt cũng không đổi nói một mình. Mặc kệ, cùng lắm là về sau không tu luyện kiếm quyết này là được rồi. Hàng Lập lẩm bẩm nói, tiếp đó đem cánh tay phóng ra một chút, thành sắc kiếm quan liền biến mất. Bất quá, lòng hiếu kỳ của Hàng Lập đại khởi. Quay lại, nhập cuốn thanh nguyên kiếm quyết kia, lật xem pháp quyết có quan hệ với hộ thể kiếm thuẫn, im lặng ghi nhớ. Tiếp theo, Hàng Lập cuối đầu trầm tư. Một lát sau, nhắm hai mắt, ngay sau đó lại mở bừng mắt ra, trên người bỗng nhiên xuất hiện một cái hộ thuẫn kỳ lạ. Cái hộ thuẫn này màu xanh nước biển, cùng với địa vòng phòng ngự bình thường không xa biệt lắm về kích cỡ, nhưng biểu hiện không hề trơn nhẵn như trạng thái thông thường, mà nhô ra những mũi nhọn giống như còn nhím, nhìn qua ẩn chứa loại sắc khí lộ ra ngoài. Đây là hộ thể kiếm thuận. Hàn Lập cẩn thận quan sát thứ thuộc trên người Có chút kinh ngạc Trên kiếm quyết nói Thuận này có thể tự động phong thích kiếm quan Phản kích địch nhân Đáng tiếc hiện tại không thể thí nghiệm một chút Hàng lập tiếp núi Nghĩ thầm Tiếp theo hàng lập hoạt động tay chân Lại tra xét chân nguyên trong cơ thể một lần Sau khi phát hiện thực không có chỗ nào không ổn Mới yên tâm thu thập vật phẩm Rời khỏi phòng địa hỏa Ở lúc gặp lại đại hán ngốc nghếch, Nghĩ lại biểu tình kinh ngạc Của đại hán khi thấy mình Hàng Lập đứng ở không trung, không khỏi cười thầm trong bụng. Lúc này, trời vừa mới sáng, Hàng Lập trên đường về bắt dược viên, một người cũng không gặp. Hắn lúc trước lấy cớ tìm địa phương bế quan trúc cơ, dược viên tự nhiên trả lại cho lão nhân. Làm đối phương, lòng tràn đầy ý không vui, đối với hắn một trần phùng râu trần mắt. Hàng Lập tiến vào trong vườn, thì lão nhân đang ở trong căn nhà cỏ, nhắm mắt hấp thu thiên linh địa khí, vì không có mở mắt nhưng vẫn chuẩn xác gọi ra tên Hàng Lập. Cũng khó trách, cấm chế của bác dược viên trừ lão nhân ra, chỉ có Hàng Lập có thể ra vào. Bất quá, vì mạ sư bá này trong khoảnh khắc gọi tên Hàng Lập, liền bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Mở hai mắt, không thể tin, nhìn về phía Hàng Lập. Thật sự, trúc cơ thành công. Mạ sư bá, đệ tử đích xác may mắn, tiến vào trúc cơ kỳ. Hàng Lập không người thi lễ, cười nhẹ nói. Lão nhân tuy kinh ngạc trong chốc lát, nhưng dần dần hồi phục thái độ bình thường, nhưng ngoài miệng vẫn lẩm bẩm nói, thật khó tin, thật sự tiến nhập được vào trúc cơ kỳ. Sau khi nói ra hai câu đó, sắc mặt hắn bỗng nhiên nghiêm lại, nghiêm túc nói, một khi đã đồng dạng là tu sĩ trúc cơ kỳ, hai chữ sư bá này đừng nhắc tới, sau này, người với ta, xưng hô sư huynh đệ là được rồi, tại hạ đã sống nhiều năm, nếu sư đệ không chê, hãy gọi một tiếng mã sư huynh là được rồi. Hàng lập nghe vậy, Miệng cười gợt gật đầu, thật không phản đối. Loại lấy sự việc lấy cảnh giới phân bối phần này ở tu tiên giới cũng là lệ thường, không có gì phải khiêm tốn. Tiếp theo, lão nhân cũng chính là sư huynh của Hàng Lập cùng với Hàng Lập vào phòng. Sau đó, phân biệt ngồi xuống bên bàn, trên đặt một ấm trà ngon. vừa ngồi xuống không lâu, lão nhân khẩn trương không kịp đợi, đã hỏi quá trình trúc cơ của Hàng Lập. Hàng Lập tự nhiên sẽ không nói cho đối phương sự thật, nhưng việc trúc cơ... Tại phòng địa hỏa lại không có dấu giếm Thành thật nói ra cho đối phương Bởi vì chỉ cần hơi truy ra một chút Đối phương có thể dễ dàng thám thính việc này Hắn chính là nói Đã thuê một gian địa hỏa Tại nhạc lộc điện Sau đó liền uống vào chút cơ đan Mà sư môn thượng cho Rồi bế quan ở trong đó gần một năm Chẳng biết như thế nào Liền may mắn thành công Lão nhân một bên nhập thần Nghe Hàng Lập nói Một bên chép miệng kỳ quái không ngừng Sau khi nghe xong Hàng Lập kể lại cố sư của hắn liền trừng mắt nhìn hắn nói hàng sư đệ theo như lời ngươi nói quá trình trúc cơ của ngươi so với người khác cũng không xa biệt lắm bằng vào tư chất như vậy cũng có thể trúc cơ thành công ta chỉ có thể nói sư đệ gặp đại vận ngay cả một phần trăm xác suất cũng rơi vào ngươi tiểu lão nhân bị vài năm trước cùng hàng lập sớm vô cùng quen thuộc cho nên nói lời này đều thật lòng không che giấu sự hâm mộ đối với hàng lập thậm chí trên mặt còn trực tiếp hiện lên biểu tình đố kỵ Việc này chỉ có thể nói sư đệ ta được phúc tinh chiếu trúng, chính bản thân ta cũng không nghĩ tới, thật sự dễ dàng tiến vào trúc cơ kỳ. Hàng Lập ha hạ cười nói, bất quá, hàng sư đệ một khi đã trúc cơ thành công, vậy nên đến gặp trưởng môn, nói chung trưởng môn, đem thề người biết lên sách. Về sau, đại ngộ của sư đệ cứ dựa theo đệ tử bậc cao để xử lý, hàng năm lĩnh thu cũng không ít lên thạch. tiểu lão nhân cười đùa, Đà tà sư huynh chỉ điểm, hàng lập nghe xong, thần sắc trên mặt động một cái, thật tâm nói, không có gì, mặc kệ nó như thế nào, người và ta ở chung với nhau nhiều năm, nên việc nhắc nhở cho người, ta sẽ tận lực nói cho người một chút. tiểu lão nhân khoát tay áo, ra vẻ không sao mà nói, thật ra, sau khi trúc cơ, ưu đại lớn nhất được bổn môn cấp cho là cho phép đệ tử trúc cơ kỳ tại thái nhạc sơn mạch một chỗ tự khai đồng phụ mà tu hành, hơn nữa còn Tiếp theo, lão đầu giảng giả cho Hàng Lập rất nhiều sự việc nên lưu tâm, chú ý, làm cho Hàng Lập sau khi nghe xong, không ngừng gật gù Khi đối phương hoàn tất việc giảng giải này, lại cùng Hàng Lập thuận miền tán gẫu Sau vài câu, Hàng Lập không nhìn được, hướng tới đối phương, hỏi về Thanh Nguyên Kiếm Quyết. Thanh Nguyên Kiếm Quyết, lão nhân trên mặt, hiện vẻ nghi ngờ. Nhưng hắn sau khi biết nhìn Hàng Lập, cũng không truy vấn gì, liền ngậm nghĩ nói. Sự tình của Thanh Nguyên Kiếm Quyết này, tại đích xác. Con nghe người ta nói qua một ít, hơn nữa cũng luyện qua ba tầng. Bộ kiếm quyết này thực không phải là bộ môn pháp quyết của Hoàng Phong Cốc chúng ta, mà là tuyệt học trần phái của huyền kiếm môn, bị bộ môn tiêu diệt từ rất nhiều năm trước. Hơn nữa cũng không phải có 9 tầng, mà là 13 tầng mới đúng. Nghe nói lúc ấy, huyền kiếm môn môn chủ mắt thấy sắc diệt môn tại đương trường hủy kiếm quyết. Nhưng lúc ấy, bài vị sư tổ bộ môn ra tay rất nhanh, từ trong tay đối phương cướp lấy nửa bộ công pháp. Mà nửa bộ bị hủy nên đã thất truyền. À nên bộ môn hiện tại, lưu truyền chính là thành nguyên kiếm quyết, bạn thiếu mà thôi. Nhiều lắm có thể tu luyện đến kết đăng kỳ, sau đó không còn có hậu tục công pháp, mà toàn quyền kiếm quyết, nghe nói ngay cả phân thần kỳ công pháp đều có, chẳng biết là thật hay giả. tiểu lão nhân lắc đầu nói tới đây, đưa tay cầm chén trà lên, nhấp một cái, lại tiếp tục nói công pháp thiếu hậu tục của thành nguyên kiếm quyết, Từ so với các nhất lưu công pháp khác, khi xuất ra kém cỏi một chút, nhưng uy lực kỳ thật cũng rất mạnh. Đặc biệt chính là kiếm quan cùng hồ thể kiếm thuẫn đặc tính thuần pháp được không ít đồng môn trúc cơ kỳ tìm hiểu. Bởi vậy nếu tu luyện dễ dàng như lời nói, bổn môn trên dưới có không ít người, nguyện ý đem kiếm quyết này làm chủ công pháp để tu luyện. Dù sao, nguyên an kỳ công pháp đối với chúng ta rất xa vời, căn bản là không có khả năng dùng tới. Chương hai khuyết hãm giữ ưu thế. Bà sư huynh nói tới đây dừng một chút trên mặt còn hiện ra vẻ tiếc nuối. Tiếp theo còn nói nhưng đáng tiếc chính là kiếm quyết này sau khi tu luyện lên tầng cao có khuyết điểm không thể chịu được. Theo tuần thứ tư bắt đầu lấy thành nguyên kiếm quyết làm công pháp. Về sau khi thổi nạp thiên địa lên khí thì cách vài ngày sẽ xuất hiện hiện tượng tán công kỳ quái pháp lực lấy pháp quyết luyện hóa mấy ngày trước sẽ không hiểu vì sao. Tự động tiêu tán một bộ phận Điều này làm cho người ta Thật sự mơ hồ không nghĩ ra Tầng thứ tư kiếm quyết Tốc độ mất đi còn không tính là đáng sợ Chỉ có một phần mười trong pháp lực Mới luyện được Nói vậy thì dù bất vả một chút Bình thường các tu sĩ cũng có thể bù vào Nhưng nói tới nếu tiến vào tầng thứ năm Thứ sáu Tốc độ linh lực bị mất trở nên khủng bố Cứ mỗi tầng gia tăng một phần mười tốc độ Làm pháp lực mới bất vả khổ luyện ra Tiếp tục bị mất nhiều thêm Nói cách khác, tầng thứ 5 của kiếm quyết, pháp lực mới luyện 10 phần, có 2 phần mất đi. Tầng thứ 6, 10 phần mất 3. Cứ như vậy, còn ai dám tu luyện thanh nguyên kiếm quyết? Hơn nữa, đệ tử bộn môn chuyên tu luyện thanh nguyên kiếm quyết, trước kia cao nhất, cũng bất quá mới tầng thứ 6. Trên 6 tầng, yêu cầu phải là kết đăng kỳ tu sĩ mới có thể tu luyện. Nhưng xem loại công pháp này, vào tầng thứ 6, liền mất 1 phần 3 linh lực. Các cao nhân của chúng ta, ai dám mạo hiểm như vậy? Và nhất tầng thứ bảy, về sau của thành nguyên kiếm quyết, nên lực còn tiếp tục bị mất nhiều hơn. Bọn họ các cao nhân không khỏi quá oan uổng Và biết rằng công pháp sau này của kết đan kỳ, mỗi một tầng muốn tinh tiến cũng gặp môn vàng khó khăn. Mà thành nguyên kiếm quyết này là cực kỳ khó tu luyện, làm cho bọn họ tiêu phí mười mấy năm, thậm chí là vài chục năm. Sự mạo hiểm ngu xuẩn này ai cũng sẽ không làm. Càng huống chi, thành nguyên kiếm quyết này cũng bị hư hại không được đầy đủ, lại không phải tiên gia diệu pháp gì, cũng không có đủ lực lớn làm cho bọn họ thực hiện việc mạo hiểm này. Nhưng kiếm quan thần thông của kiếm quyết này đích xác rất hữu dụng. Buông tha như vậy lại đáng tiếc. Vì thế, người ta liền tu luyện ba tầng đầu tiên của kiếm quyết, hoàn toàn trở thành công phu trợ pháp một phái ta hay dùng. Cứ như vậy, chẳng những không cần sợ hãi tán công, còn có thể tiếp tục sử dụng thần thông kiếm quan. Đương nhiên, do dù chỉ tu luyện thần thông xuất kiếm quang Mấy đệ tử này cũng cần tiêu phí 4-5 năm thời gian, một mình tu luyện kiếm quyết này mới có thể sử dụng. Hàng Lập sau khi nghe xong lão nhân, trường thiên đại luôn một phen, vừa nghe vừa há hóc mồm, đợi sau khi phục hồi tinh thần, chỉ cảm thấy đầy mình tư vị khó chịu. Không thể như vậy, hắn hiện tại đã tu thành tầng thứ tư kiếm quyết. Nói như vậy, để về sau còn tiếp tục tu luyện thành nguyên kiếm quyết, như bài pháp lực có được do vất vả tu luyện, bộ duyên vô cớ mất đi một phần mười. Hơn nữa, nếu tu luyện lên tầng cao, pháp lực còn có thể là bị mất nhiều hơn. Như vậy, hắn làm sao mà tu luyện đây? Chẳng qua, một khi đã hiểu được những lời như thế, hắn thế nào đi nữa cũng sẽ không ngốc đến nổi, còn nghĩ tới chuyện tiếp tục tu luyện kiếm quyết này. Việc tu luyện thanh nguyên kiếm quyết này dừng tại đây thôi. Hàng lập bừa mới hạ quyết tông không lâu. Lời tiếp theo của lão nhân là làm tâm lý hàng lập nhất đồng có điểm ngoài ý muốn. Thanh nguyên kiếm quyết này, Có khuyết điểm to lớn như vậy, nhưng nó là có chỗ độc đáo. Nếu không nằm đó, cũng sẽ không trở thành pháp quyết trấn phái của một phái. Lão nhân cắn cắn môi, đột nhiên cảm khái từ nói. Ta nghe người ta nói, kiếm quyết này, tùy tu luyện vô cùng chậm, nhưng kiếm quyết này sau khi luyện thành một tuần, đều có không hiệu phát triển kinh mạc kỳ diệu, làm cho đan điền thâm thúy, làm cho tu sĩ tu luyện kiếm quyết, pháp lực so với các tu sĩ cung cấp tu luyện pháp quyết khác, thâm hậu hơn một ít trăng qua, cụ thể thâm hậu hơn được bao nhiêu, cái này phụ thuộc vào đã tu luyện thành tầng thứ mấy kiếm quyết rồi. Nhưng những người lúc trước, tuyên bối duy nhất đem Thành Nguyên kiếm quyết tu luyện đến tầng thứ 6 có nói qua cho các đệ tử, tu luyện thành tầng thứ sáu kiếm quyết, hẳn là chút cơ hầu kỳ, pháp lực so với các tu sĩ khác hơn gần 1/3. Số pháp lực hơn này, bởi lúc cùng với số pháp lực bị mất do tu luyện Thành Nguyên kiếm quyết tỷ lệ giống nhau. Trùng hợp như thế, không thể không nói Kiếm quyết này thật đúng là cái vài phần ảo diệu Tiểu lão nhân từ hồ đối với thanh nguyên kiếm quyết này Nghiên cứu không ít Càng nói càng hưng phấn hẳn lên Sau một lúc Thậm chí nước miếng bày tứ tung Hòa chân búa tay cuốn quyết cả lên Làm hàng lập phải vội vàng Đề cập đến việc khác Đem sự tình thanh nguyên kiếm quyết tránh đi Lúc này mới làm cho bị mã sư huynh Khôi phục trạng thái bình thường Đối với hàng lập mà nói Kiếm quyết này dù có một mặt thần diệu nào đó hắn cũng sẽ không tiếp tục tu luyện và biết rằng tư chất hắn vốn không cao nếu cố ý tu luyện pháp quyết không tròn vàng rất tròn kia trừ phi hắn căn bản không nghĩ tới việc kết đan nếu không đầu óc thật sự là có nước vào nếu là công pháp bình thường Hàng Lập phỏng chừng nếu có thể lại tìm được một ít linh đan phối xứng có lẽ việc sinh kết đan cũng không phải là một điểm nhỏ cũng không thể tiếp theo Hàng Lập sau khi cùng lão nhân tán gẫu liền cáo từ rời đi Hắn hiện tại đã trúc cơ thành công, tự nhiên không thể ở lại trong coi dược viên cho đối phương, cho nên sau khi trở lại phòng thu thập một chút đồ, liền phiêu nhiên rời đi. Bởi ngày hôm nay, buổi lúc hắn phải đến nghị sự điện, bàn việc, Hàng Lập trúc cơ thành công trong lòng cổ kích động lớn kia còn chưa biến mất sạch sẽ. Một lòng thông nghĩ, sau khi đem sự tình kia bàn xong, liền lập tức mở cho chính mình một động phụ. Về điều này, Hàng Lập đã chờ đợi rất lâu rồi. Dù sao sau khi chính mình có một địa bàn, làm việc gì cũng không cần là phải lén lén lúc lúc có thể quang minh chính đại, tại địa phương của mình, làm bất cứ điều gì. Hàng Lộc càng nghĩ, càng hưng phấn, bất tri bất giác, đã ngự khí bay lên đến nghị sự điện. Bảo vệ đại môn là hai gã đệ tử trẻ tuổi, hiện nhiên không biết Hàng Lộc, nhưng thân phần trúc cơ kỳ của Hàng Lộc, hai người này thật sự rất rõ ràng. Từ đó tự nhiên không dám bởi vì thấy Hàng Lộc tuổi trẻ mà lười biến khinh nhờn hắn. Cho nên, hai người này đồng loạt tiến lên một bước, không người thi lễ nói. Vị sư thúc này, có chuyện gì cần nhóm vạn bối hỗ trợ không? Sư thuốc? ăn Lập vừa nghe lời ấy, trong lòng có chút buồn cười. Một năm trước, nếu gặp hai vị này, chỉ sợ hắn còn phải xưng hô đối phương một tiếng sư huynh. Hôm nay, trúc cơ xong, thân phận tăng lên, lập tức thành trưởng bối. Việc này thật đúng là làm Hàng Lập không quen. Chẳng qua lại được những người tuổi so với chính mình, không xa biệt lắm, hướng chính mình ân cần hỏi thăm thi lễ, cảm giác thật sự rất là tốt. Chung trưởng môn có ở trong kia chứ, ta có việc muốn gặp một chút. Hàng Lập ngân ngang nói, hai gã đệ tử luyện khí kỳ này vừa nghe xong lời Hàng Lập, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, sau đó người bên phải đáp. Trưởng môn đến bắt cơ đường nghị sự, bất quá rất nhanh sau, sẽ trở lại. Nếu sự thúc không ngại, trước tiên vào trong chờ một lát. Hàng độc cao mày, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường, lấy giọng không biểu cảm nói: "Được rồi, nếu đã như vậy, ta chờ một lúc là được. Vậy mời sư thúc qua bên này." Tên còn lại cũng rất thông minh, lùi về sau hai bước, chỉ cho Hàng Lập thấy một con đường. Hàng Lập đi theo người này, xuyên qua đại sảnh tiến vào trong một gian phòng khác. Phòng này không chỉ sạch sẽ như mới, mà tại bốn phía trên vách tường treo một ít bức mặt thư họa, hiển nhiên khí tức văn nhã, thư hương của một phái Trữ Thúc trước tiên ở trong này nghĩ tạm một lát, đợi sau khi trưởng môn về, đệ tử sẽ lập tức bẩm báo trưởng môn. Thanh niên sau khi thuần thục, cấp cho hàng Lập một tách hương trà, liền lui ra ngoài. hàng Lập nhìn theo thân ảnh thanh niên lùi ra, gật gật đầu, nhưng lại lắc lắc đầu. Chợ giấy đầu tiên hắn gật đầu, vì thấy thanh niên này vô luận ánh mắt, cử chỉ không một chỗ nào, không khiến hắn rất là vừa lòng, một loại nhỏ cũng không có. Xem ra Đã phải trải qua một phen huấn luyện chuyên môn mới có loại biểu hiện xuất sắc như thế này. Mà hắn lắp đầu là vì có chút bi ai cho đệ tử cấp thấp như thế này. Một người tu tiên không được đóng cửa để khổ tu công pháp là giống như phàm nhân, ở đầu canh cửa, bừng trà, bừng nước, thật sự là làm cho người ta phải thở dài. Hiện tại nghĩ lại lúc trước, nếu không dùng một viên trúc cơ đan mua chuột dịp tính lão giả, chỉ sợ hắn cũng sẽ giống với người này, cũng phải giống như nhau luôn luôn không người. Ăn nói phải dúng dừng từng lời Nó không chừng còn không bằng Và lúc này, hàng lập đang ở trong phòng Nhóm nháp hương trà Trong lòng suy nghĩ miên mang Thì trung đại trưởng môn đã trở lại Khi hắn nghe đệ tử giữ cửa nơi đây nói Có một vị tu sĩ trúc cơ kỳ Trẻ tuổi tìm hắn Thì không khỏi cảm thấy kinh ngạc Bởi vì, theo đệ tử giữ cửa miêu tả lại Hắn đối với người này đích thực là lẫm Thực không có mấy trăm đệ tử trúc cơ kỳ Tìm được người tương tự 25, 26 tuổi làn da có chút đen, diện mạo bình thường, ai vậy nhỉ? Chung lên đạo mang theo ba phần kinh ngạc, hai phần tò mò, vội vào hướng phòng khách, nơi hạng lập đời mà đi tới. Tiến bào trong phòng, liền thấy một thanh niên dáng người trung đẳng, mặc phục rất hoàng phong cốc, hẳn đang hướng về phía đối diện, xem một bộ vàng hoa đồ trên tường, đang ngắm rất hứng thú. Bất quá hiển nhiên, Trung đại trưởng môn tiến vào phòng, gây ra động tĩnh, làm cho đối phương nghe thấy được cho nên người này lập tức xoay người, không người thi lễ một cái. Trưởng môn sư huynh, sư đệ Hàng Lập xin ý kiến trưởng môn. Hàng Lập. Tương trưởng môn vừa nghe thấy cái tên này, nghĩ thấy có chút quen tai, từ hồ từng nghe qua. Sau khi liếc mắt, nhìn kỹ đối phương, trừ có điểm quen mặt, vẫn chưa nhớ ra đối phương rốt cuộc là ai. Điều này làm cho trong lòng hắn mất tự nhiên, trên mặt không khỏi lộ ra một tia xấu hổ. Hàng, Hàng sư đệ, mọi ngồi đi không cần khách khí. Sự hình thân là trưởng môn, có một số việc đến chậm một lát. sư đệ không cần lấy làm lại đâu. Chung linh đạo, cũng là lão Hồ Ly đã trải qua không biết bao nhiêu là sóng gió, biện tùy tiện hàm hồ vài câu, điện làm như nhận ra đối phương dễ dàng hóa giải không khí xấu hổ này. Hàng Lập đối với việc Chung trưởng môn này không nhận ra xuất xứ của mình, thật cũng không kinh ngạc. Phải biết rằng lúc trước Hàng Lập gặp người này thì là việc của năm năm về trước. Khi đó Hắn là một vị đệ tử luyện khí kỳ, tư chất thấp kém. Đối phương tự nhiên sẽ không để trong lòng. Càng đừng nói đối với hắn có lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nếu là đối phương, thực liếc mắt liền nhận ra hắn, hàng lập mới phải chấn động.